Anh ta tựa lưng vào ghế xa, vẻ mặt bình thản khoan thai nhìn hành động của tôi. Tôi ngoái đầu lại hỏi, đây là chỗ nào rồi thế? Huyện Vân Sơn, cách xa thành phố 70km. Cách thôn Trường An còn xa không? Khoảng 120km nữa. Ồ, tôi hài lòng cảm thán một cái. Lại quay đầu nhìn đám học sinh đang đeo cặp đi học buổi sáng. Không khí lạnh vụt qua cánh mũi tôi, khiến tôi hắt xì liền một mạch ba cái. Đang đưa tay rụi mũi thì Thành không biết biến từ đâu ra một chiếc khăn len màu xám quàng qua vai tôi. Càng đi xa khỏi thành phố càng lạnh, sắp tới chỉ toàn là vùng núi, nhiệt độ thấp hơn. Em muốn nhìn cảnh bên ngoài cũng được nhưng mà quàng khăn vào. Khăn của anh ta rất ấm, còn có mùi xào phòng mà tôi vẫn thích. Khi Thành khoác lên vai tôi, bất giác tim tôi đập nhanh mấy nhịp. Lòng cũng nhộn nhạo như ai ở trong đó đang khô trương múa trống. nhưng tôi cũng không làm cao trả lại khăn mà chỉ vắt mấy vòng khăn len quanh cổ mình che cả mũi miệng rồi lý nhí nói một câu mà chỉ có mỗi mình tôi nghe được cảm ơn trước đây em đến cao nguyên lần nào chưa tôi lắc đầu hồi còn ở hồng kông công ty tôi có tổ chức du lịch đến đại mao sơn một lần nhưng lúc đến chân núi thì mưa to núi lở không leo được nên cả đoàn lại đi về dứt lời tôi lại hỏi anh ta thôn trường an ở cao nguyên à ừ. cao hơn một ngàn mét so với mặt nước biển Không khí ở đó trong lành còn hơn ở đây Buổi sáng dậy sớm còn có thể săn mây Săn mây á Tôi sung sướng quay lại nhìn thành Có phải đứng bên lề đường Nhìn xuống thung lũng thấy toàn mây là mây không Ừ Anh ta gật đầu Thỉnh thoảng có những ngày mây xuống thấp Có thể đi cả trong mây Lúc trước tôi có từng xem mấy blogger làm về du lịch Thấy họ quay những cảnh uống cà phê Ở trên đỉnh thung lũng Có thể nhìn được cánh đồng bạt ngàn lúa chín Cũng có thể ngắm mây Tôi rất thích Nhưng ở Hồng Kông bận rộn công việc ngày đêm Về nước lại không có tâm trí để đi đâu du lịch Thành ra chừng ấy tuổi rồi Cũng chưa từng biết đến khám phá cảnh đẹp là gì Tôi hào hứng Cười đến ngoác cả miệng Vậy hôm nay chúng ta lên có kịp săn mây không Lên đến nơi chắc là muộn rồi Không kịp nữa Không sao, vẫn còn ngày mai, còn ngày kia nữa Quang đang lái xe về phía trước Thấy tôi hai mắt sáng như sao Mới bật cười Chân ý, em chưa đi du lịch đến mấy vùng núi như này bao giờ à Em cũng muốn đi nhưng mà chưa có dịp để đi Tôi bắt đầu thấy lạnh Lại kéo cửa kính lên cao một chút Nhưng vẫn để chừa một khoảng nho nhỏ Cho không khí lọt vào Lần này một công đôi việc Phải tranh thủ ngắm cảnh Mặc váy hoa dân tộc chụp ảnh mới được Ở trên đó còn có cưỡi ngựa, chợ phiên Mấy món ăn hay ho lắm Cách thôn Trường An khoảng 4km Có một chợ đêm bán đồ ăn ngon lắm đấy Tôi dè dặt quay sang nhìn thành Định hỏi anh ta tối nay có thể đi ăn không Nhưng lại nghĩ đến bọn tôi lên đây Là vì công việc Tìm được long chín cửa mới là điều quan trọng nhất, thế nên tôi lại đành thôi. Xe tiếp tục chạy theo con đường ngoằn ngoèo tiến về phía trước. Tôi cũng không ngủ nữa, cứ thế ngồi trong xe, nhìn cảnh vật bên đường. Thỉnh thoảng lại kéo cao khăn len lên, rồi lén lút liếc về phía thành. Bắt gặp anh ta cũng đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Hai má tôi lại đỏ lên, giả vờ nhìn đi nơi khác. Cứ như thế đi thêm 100km nữa thì hết đường nhựa. Quang rẽ vào một con đường bê tông nhỏ, đường vừa sóc này vừa bụi bặm. Thành phải nhắc tôi kéo kính lên 20km sắp tới hơi khó đi Cứ nhắm mắt ngủ một chút đi Tỉnh dậy là đến nơi Tôi nhìn con dốc thẳng đứng dẫn lên núi Hắt xì thêm hai cái Cũng không cái anh ta mà ngoan ngoãn nhắm mắt Nhưng chắc do say xe Nên ruột gan tôi cứ nôn nao Qua thêm mấy km nữa Thì Thành bảo quang dừng xe ở trạm nghỉ Tôi vội vàng nhảy xuống xe Mang theo chai nước ra bên ngoài tu Ở ngược mấy ngụm Lúc ngẩng lên lại thấy một chiếc khăn ướt chìa ra Thành đứng bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn tôi. Khó chịu à? Tôi vẫn lắc đầu. Không, ngồi xe lâu nên hơi e ẩm người tí thôi. Vừa nói tôi vừa nhận lấy khăn ướt, xé ra rồi lau mặt. Lúc này mặt trời đã lên cao, không khí bên ngoài có phần ấm áp hơn ban sáng. Nhưng ở vùng núi gió lùa khắp nơi, đứng một lúc cũng cảm thấy lạnh. Thành đứng ở hướng đông bắc, trên người chỉ khoác một chiếc áo mang tô đen đơn giản, cũng không có khăn len như tôi. Vậy mà dáng vẻ anh ta, giống như không sợ gió mưa vững vàng đứng đó chắn gió thổi đến thân thể tôi tôi ngẩng đầu nhìn lên anh ta khẽ hỏi lúc trước chưa có đường anh đi cái gì về quê bắt xe khách hai lượt mới đến ngã tư đường nhựa sau đó ngồi nhờ xe ngựa lên núi đi khoảng mấy tiếng bình thường xe ngựa chạy tầm ba tiếng là đến nơi nhưng có một lần giữa đường thì con ngựa tự nhiên nổi cơn điên rằng dây cương ra rồi chạy mất tôi với chủ xe tìm trong núi đến tận chiều cũng không thấy Cuối cùng phải tự đẩy xe lên núi, nửa đêm thì đến nơi. Anh kéo xe à? <cười> Sao hỏi vậy? Thành niên trai tráng lại đi nhờ xe, chắc chắn không thể để chủ xe kéo thay mình được. Một cơn gió đông bắc nữa lại thổi đến, mang theo mùi hoa cải thơm thơm sượt qua mũi. Người đàn ông đứng trong gió kia ngoảnh đầu, ánh mặt trời lên cao dọi xuống gương mặt sáng rủa của anh ta. Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi trông thấy vẻ dịu dàng trong đôi mắt của Thành. Đẩy một mạch xe ngựa chở đầy cát lên núi. chủ xe còn trả công cho tôi một sâu bánh cóc mò. Lúc đó vừa đói vừa mệt, ăn một lúc mới hết nửa sâu bánh. Năm đó bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Tôi nói đùa, 18 tuổi có thể đẩy cả một xe ngựa chở cát lên đến đỉnh núi, lại chỉ lấy công bằng một sâu bánh cóc mò. Chuyến đi đấy, ông chủ chắc là lãi to rồi. Thành nhắc lại câu vừa rồi của tôi. Biết sao được, thanh niên trai tráng lại đi nhờ xe, không thể để người lớn kéo thay mình được. Tôi quay đầu nhìn anh ta, cũng cười mái tóc dài của tôi bị gió thổi tung bay mấy sợi tóc cỏ cỏ vào viền mắt đột nhiên lại cảm thấy nơi này dễ chịu đến lạ lùng tôi đưa chai nước đã được ủ ấm cho thành xếp thành uống nước đi anh ta gật đầu nhận lấy ngửa cổ uống một ngụm nước rồi chợt như phát hiện ra điều gì ánh mắt sâu như mặt biển lớn đăm đăm nhìn tôi đúng lúc này có tiếng lục lạc ngựa từ trên đường vọng tới một người nông dân đội nón lá ngồi trên xe miệng hát bài hát thôn quê gì đó Lúc ngang qua xe bọn tôi, Quang mới chào một tiếng. Chào bác, chúc bác ngày mới thuật buồm xuôi gió. Các cậu từ thành phố lên à? Người nông dân kia cởi nón xuống, cũng nhìn anh ta rồi cười chào. Vâng ạ, tối qua mới mưa xong, trên đỉnh núi bị rơi xuống mấy tảng đá to lắm đấy nhá. Lát nữa đi là phải cẩn thận. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ, chúc các cậu một ngày mới tốt lành. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi hoa cải trong gió. Tự nhiên thấy trái tim mình giống như được rót vào rất nhiều sinh khí, tươi mát và mềm mại tựa như bông. Tôi quay sang nhìn Thành cũng nói, hôm nay trời đẹp thật, anh ta đưa trả lại chai nước cho tôi, chắc là một ngày tốt lành. Có lẽ vì tâm trạng tốt nên lúc lên xe tôi không còn khó chịu nữa. Quang lái thẳng một mạch lên núi, lúc qua một khúc cua gấp, ống tay áo, cuối cùng cũng thấy mấy tảng đá to nằm giữa đường như lời người đi xe ngựa kia nói. Có mấy chiếc xe cũng chạy cùng chúng tôi. Khi thấy Quang bật xi nhan và đi chậm lại, họ lập tức vượt lên trước, sau đó lần lượt tránh những tảng đá kia rồi tiếp tục di chuyển. Tôi cũng tưởng xe của chúng tôi cũng vậy. Không ngờ Thành lại bảo Quang dừng lại. Sau đó hai người đàn ông đi xuống, mỗi người một tay lăn đá vào trong vệ đường. Ở trên đỉnh núi gió mạnh hơn bên dưới, ánh mặt trời cũng chói trang hơn. Tôi nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán của Thành và Quang, tự nhiên trong lòng lại bật ra một câu nói cũ. liêng liêng, cao quý và vinh quang. Phải rồi, bởi vì bọn họ là cảnh sát hình sự, một lòng phục vụ nhân dân, nên mới không đi thẳng qua những người kia. Bởi vì trong trái tim họ có tổ quốc, có lòng tốt, nên mới không quản vất vả, lăn đá sang một bên, để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Tất cả những việc bọn họ đang làm, đều là việc nên làm. Cũng như lúc xưa không có thành, thì cũng sẽ có một người khác đến phá hủy hồng hưng. Ba tôi phạm tội, anh ta không còng tay ba tôi, thì cũng sẽ có một cảnh sát khác làm điều ấy. Vậy thì tại sao tôi lại oán hận nhiều như vậy chứ? Nghĩ đến đây, tôi như tỉnh ngộ ra rất nhiều điều, nhưng lại hèn nhát không dám thừa nhận. Chỉ thở hát ra một tiếng rồi cũng nhảy xuống, phụ hai người đàn ông đẩy đá sang một bên. Thành câu mày liếc chân bị thương của tôi. Chân lý việc này để đàn ông làm được rồi. Tôi lăn mấy viên đá nhỏ, các anh khỏe hơn, các anh lăn mấy viên đá to. Tôi không bận tâm đến lời của anh ta nữa. Dơ tay bẻ mấy cành cây gần đó Rồi đặt ở trước nơi đất đá lăn xuống Dùng làm vật cảnh báo cho người đi đường Giảm tốc độ Nhiều đá thế này Ba người làm vẫn nhanh hơn hai người Với cả chân tôi đi lại được bình thường rồi Tôi khỏe lắm Bây giờ bảo đánh tây quân đô với anh Quang Cũng đánh được ấy chứ Quang cười nhe hàm răng đều tăm tắp Thôi đi xếp thành với chân ý đừng có mà khinh em nhé Suốt ngày dù đánh nhau là không tốt đâu đấy Nào có Cái này không gọi là đánh nhau Mà là xen luyện thân thể đấy hôm nay không rèn luyện bằng Tây Quân Đô được thì rèn luyện bằng lăn đá cũng được mà vừa nói tôi vừa lăn mấy viên đá to bằng bắp chân xuống vẻ đường động tác vừa nhanh lại vừa thô lỗ Thành nhìn tôi một lượt muốn nói nhưng lại bắt gặp vẻ ngang ngạnh cố chấp trên gương mặt tôi cuối cùng rồi lại thôi tôi cũng không để ý đến anh ta chỉ tiếp tục lăn đá lát sau khi đã xử lý xong đám đá nhỏ quay sang mới thấy Thành đang xử lý tảng đá to nhất tôi nghĩ với kích thước ấy Thì trọng lượng của tảng đá đó ít nhất phải trên 100 cân Vậy mà người đàn ông kia Chỉ hít vào một hơi thật sâu Rồi khom người, đẩy mạnh một cái Cơ bắp trên cánh tay anh ta cuồn cuộn nổi lên Tảng đá chậm rãi nhúc nhích Rồi đột nhiên lao ầm ầm về phía trước Cuối cùng lăn thẳng xuống vực sâu Mấy giây sau nghe sầm một tiếng Như sấm nổ vọng lên Quang tròn xe mắt nhìn thành lại ngẩn ra nhìn vệt đá kéo dài trên đường Sao xếp không đợi em đẩy với Tảng đá đó to nhất mà Ít nhất cũng phải nặng trên 100kg đấy. Anh ta phủi phủi tay, vẻ mặt bình thản như không. Một mình tôi đẩy được rồi, bên đó xong hết chưa? Còn nốt viên này nữa ạ? Quang vừa nói vừa đẩy nốt viên cuối cùng, tảng đá cũng rơi xuống vực, nhưng không có tiếng nổ lớn như tảng đá Thành vừa lăn xuống. Tôi đứng một bên nhìn hai người bọn họ, chỉ trong vòng 30 phút, đã xử lý sạch sành xanh những tảng đá to, lăn xuống từ đỉnh núi, không thể không thán phục. Thậm chí còn tự nhủ trong lòng. Thành trừng ấy tuổi. ai bảo anh ta già chứ tảng đá 100kg mà anh ta chỉ cần đẩy một cái là xong một kẻ chỉ biết chút võ mèo cào như tôi anh ta muốn giết lúc nào mà chẳng được đang ngẩn ra nghĩ lung tung thì Quang đã ý gọi tôi quay lại xe sau đó tiếp tục hành trình quãng đường từ đỉnh núi lên đến thôn Trường An không xa lắm, chỉ hơn 3km nhưng đường xấu hơn lúc trước nhiều lại toàn ổ gà nên khoang xe sóc tung lên tôi có cảm giác như sắp nôn cả lục phổ ngũ tạng ra May sao lúc sắp không nhịn nổi nữa thì cũng đến nơi. Chúng tôi xuất phát từ 5 giờ sáng, vậy mà đến tận 1 giờ trưa mới tới thôn Trường An. Ban đầu, tôi cứ tưởng đây là một thôn nghèo nàn, nhưng hình như mấy năm gần đây, khách du lịch đến nhiều nên đoạn đường ở đầu thôn cũng khá phát triển. Có quán hàng ăn, mấy sạp đồ lưu niệm, đồ thổ cầm cho thuê, còn có cả một quán karaoke mang dáng vẻ của những năm 2000, đèn chớp xanh đỏ răng khắp nơi. Tôi tròn xe mắt hỏi, đây là thôn Trường An à? Ừ. Thành gật đầu, chỗ này săn mây đẹp nên mấy năm nay khách du lịch đến nhiều Ở đầu thôn nhiều nhà kinh doanh nên phát triển hơn những vùng ở trong Em có muốn ăn thắng cố không? Dứt lời anh ta lại hỏi tôi, tôi gật đầu nói có Quang cũng lập tức dừng xe ở một cửa hàng ăn ngay đầu đường Giờ ấy cũng đã quá giờ chưa, nhưng khách du lịch lên vẫn rất đông Bên trong người ra người vào tấp nập Trước khi xuống xe, Thành nói với tôi Lần này chúng ta giả làm khách du lịch nên em cứ thoải mái Muốn làm gì thì làm nấy, không cần phải ngại. Chỉ cần không nói chuyện liên quan đến Long chín cửa và cảnh sát ở nơi công cộng là được. Tất nhiên tôi cũng không có ý định như vậy nên nhanh chóng đồng ý. Tôi biết rồi, xuống xe thôi. Trên thôn Trường An là một dạng không khí khác hẳn với lương Trường núi. Thời tiết lạnh lẽo nhưng lại trong lành thư thái. Gió lùa bốn bề nhưng ngoài hương hoa cải. Còn có cả mùi vị của mây gió và đất trời, rất dễ chịu. Chúng tôi chọn một chiếc bàn gỗ còn sót lại ngay góc cửa hàng, gọi một nồi thắng cố. Chủ quán đông khách đến nỗi không bê được. Tôi với Quang còn lăng xăng đi bưng thay. Lúc đặt nồi thắng cố còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút trên bàn, Quang không giấu được vẻ sung sướng, anh ta hít vào một hơi thật sâu. "Ừ, uhm, thơm quá, phải ba năm rồi mới được ăn lại thắng cố trên này đấy." Anh ta quay sang đưa một chiếc thìa cho tôi, "Chân lý, nếm thử đi, quán này là quán nấu thắng cố ngon nhất anh từng biết đấy, lần nào đưa Nói tới đây Quang mới nhận ra mình lỡ lời Nên ngay lập tức sửa lại Hờ, Lần nào đưa anh Thành lên đây ở cũng ghé qua ăn đấy Lâu lắm rồi anh Thành không về quê Nên anh không được ăn Nghe thế tôi mới liếc về phía Thành Anh ta không ăn thắng cố Dưới bàn chỉ có một bát cơm Với mấy con cá khô rất đạm bạc Quang nói 3 năm rồi mới được quay lại cửa hàng này Cũng có nghĩa là 3 năm rồi Thành chưa về quê Là vì công việc của anh ta quá bận Hay là vì thôn trường An này Chẳng còn người thân nào nữa Có quay về cũng chẳng có trốn dừng chân Tôi nghĩ cho dù là bất kỳ lý do gì Thì người ở lại như Thành Cũng đều rất đáng thương Mười năm nay trải qua nhiều sóng gió Tôi mới nhận ra Còn ba còn mẹ Nghĩa là vẫn còn quê hương để về Mất ba mất mẹ rồi Thì cố hương cũng chỉ là một nơi Đã từng sinh ra mà thôi Nhìn Thành một mình lặng lặng ăn cơm Lòng tôi bất giác chua xót, Không sao nói rõ được Tôi cúi đầu múc một thìa thắng cố cho vào miệng. Rõ ràng rất ngon. Nhưng lại không nếm ra được hương vị gì. Quang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Sao hả? Ngon không cưỡng lại được đúng không? Tôi gật gật đầu. Lại múc thêm một thìa thắng cố nữa cho vào miệng. Ừm, ngon lắm. Em chưa từng ăn vị nào như vị này. Nó lạ lạ sao ấy. Nhúng thêm rau vào nữa. Ăn cũng ngon. Rau này ấy hả? Tôi cầm một cây cải mèo lên. Cái này gọi là cải mèo phải không? Ừm, em cũng biết à Biết chứ. Hồi trước tôi hay xem travel blog, họ có giới thiệu cây này á một lần rồi nên tôi nhớ. Vừa nói, tôi vừa thả rau vào nồi thắng cố. Thành nói rất đúng, cho thêm rau vào ăn còn ngon hơn nữa. Tôi thích nên ăn đến khi bụng no căng mới thôi. Quang cũng vậy, chỉ có mỗi Thành từ đầu đến cuối chỉ ăn một bát cơm. Xong xuôi, để giống với khách du lịch, ba người chúng tôi vác ba lô đi tìm một nhà nghỉ. Đọc biển hiệu mới biết chỗ này bây giờ không còn là thôn trưởng ăn nữa. mà là thị trấn trường an nhà nghỉ là một dãy nhà hai tầng trông có vẻ tồi tàn thậm chí còn cũ hơn cả khu tập thể của thành tuy nhiên ông chủ có vẻ rất mến khách ra tận cửa đón ba người bọn tôi mọi người cần tìm nhà nghỉ à chỗ tôi vẫn còn phòng đấy ở đây trông hơi cũ thế thôi chứ an ninh tốt lắm còn phục vụ cả nước lá để tắm nữa cơ nhé tôi không bận tâm đến nước tắm gì gì đó chỉ nhìn vào bên trong nhà nghỉ này có một khoảng sân rộng phía sau Có cả giếng nước và một vườn rau cải đang độ nở hoa vàng rực. Trông rất vừa mắt. Thành có lẽ ngại tôi chê điều kiện nơi này nên mới nói. Em ở đây không? Được mà, nhà nghỉ này gần nhất, ở đây cũng được. Anh ta gật đầu, cũng nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Ông chủ, ở đây có đông khách du lịch đến không? Có chứ, hôm nay là giữa tuần nên còn vắng đấy. Cuối tuần mà cô cậu lên đây thì toàn kín vòng hết thôi. À, mà chỗ tôi còn có nấu cả cơm cho khách nữa đấy. Cô cậu cần thì cứ bảo nhé. Thành mỉm cười, cảm ơn, vậy cho tôi ba phòng. Ông chủ cười ngoác cả miệng, sau đó dẫn ba người bọn tôi đi nhận phòng. Tôi và Thành ở hai gian phòng sát nhau dưới tầng 1, phía trước là sân giếng rộng rãi, quang ở trên tầng 2. Lâu nay tôi cũng đã bắt đầu quen ở chung với Thành rồi, giờ tự nhiên tách ra thành hai phòng cũng thấy hơi là lạ, lạ. Nhưng tôi cho rằng suy nghĩ đó vớ vẩn nên nhanh chóng gạt đi, dọn đồ vào xong thì mệt mỏi nằm lăn ra giường. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nhắn tin cho Thành Lúc nào thì chúng ta bắt đầu đi tìm long chín cửa Tưởng ở đây chỉ là những tấm ván bằng gỗ Lại ghép lại với nhau Có nhiều chỗ nứt Có thể nhìn được qua phòng kế bên Thậm chí tôi còn nghe rõ một một Tiếng chuông tin nhắn của Thành Nhưng mãi sau cũng không thấy anh ta trả lời lại Lúc mí mắt tôi sắp nặng trĩu rồi Tôi mới nghe tiếng mở cửa kèn kẹt Từ gian phòng bên Lát sau mới thấy điện thoại rung lên Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã Vội vã đi hỏi thông tin sẽ dễ đánh động Đến tai mắt của hắn Ừ tôi biết rồi Gửi xong tin nhắn này tôi lại nhớ ra một chuyện Nên lại gửi thêm một thông tin nữa Những người khác thì sao Đã đến chưa Đến rồi Mỗi tốp chia một thôn quanh đây Em ở bên đó Nếu có chuyện gì không kịp gọi điện thoại Thì đến đập vách tường báo cho tôi biết Nhớ không Lúc này tôi mới hiểu Tại sao Thành lại phân chia phòng như vậy Hóa ra vì anh ta lo tôi ở một mình Sẽ dễ gặp chuyện Có anh ta ở ngay phòng sát bên Xảy ra việc gì còn có thể xử lý được Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy Mà anh ta vẫn chú ý và sắp xếp cẩn thận Khiến tôi rất ngạc nhiên Lòng cũng chợt cảm thấy vững tâm và ấm áp Tựa như có thành bên cạnh Thì dù bên ngoài là chớp rông bão giật Thì tôi trong này cũng chẳng cần sợ gì gió mưa Ngón tay đặt trên màn hình hồi lâu Mới gõ xuống một tin Tôi biết rồi Đi đường mệt nên tôi ngủ một giấc Đến tận chiều mới tỉnh nhưng chẳng biết sao người cứ uể oải đến mức nằm mãi không muốn dậy mãi tới khi gian phòng bên kia vang lên mấy âm thanh lạch cạch tôi mới nặng nề nhấc mí mắt lên nhìn qua vách gỗ ngay đối diện với giường ngủ có một vết hỏng to bằng ngón tay út tôi liếc sang đó mới thấy thành đang mặc áo sơ mi trước lúc anh ta kéo áo qua vai tôi lại trông thấy tấm lưng trần đầy sẹo một lần nữa nhìn được cả cơ bắp rắn chắc và vòng eo hẹp không một chút mỡ thừa của thành phải nói thật một câu Nếu không phải quen người đàn ông này từ trước, có lẽ tôi cũng chỉ nghĩ anh ta hai mươi mấy là cùng. Thành không những có gương mặt gần như là hoàn hảo, dáng người cũng rất có form, vẻ ngoài của anh ta trẻ trung, nhưng nội hàm lại toát lên vẻ điềm đạm chín chắn, phòng thái trầm ồn khoan thai, đàn ông như vậy mới đích thực là có sự quyến rũ, toát ra từ trong xương, không giống như những kẻ phàm phu tục tử khác. Nhưng một người xuất sắc như anh ta, tại sao đến tuổi này vẫn không chịu yên bề ra thất? Có phải vì Thành luôn mang nặng một mối tình với Ngọc Cho nên người khác mới có cảm giác vĩnh viễn Không với tới được anh ta Tôi không biết nữa Thành đã mở cửa phòng ra ngoài một lúc lâu rồi Nhưng tôi vẫn không muốn dậy Mãi tới khi nghe giọng quang nói chuyện với ông chủ nhà nghỉ Tôi mới đi ra mở cửa phòng Lại phát hiện ra bên ngoài đang mưa Thành ngồi ở trước hiên nhà cho gà ăn Nghe tiếng cửa mở mới ngoái đầu lại nhìn Tôi thì giả vờ vươn vai một cái rồi hỏi Trời mưa rồi à? Ừ Buổi chiều ở đây hay có mưa Thành bỏ mấy hạt thóc xuống Đám gà con lập tức nhào đến tranh nhau ăn Mưa nhỏ nhưng lâu Phải đến sáng mai mới tảnh ừ. Mưa làm nhiệt độ lại giảm xuống Cảm giác không chỉ là lạnh Mà còn bốt. Tôi mặc áo len dày cũng phải vô thức co rụt vai Lại liếc Thành chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi Mới hỏi Anh không lạnh à Không, ở đây mãi nên quen không khí rồi Nói tới đây anh ta mới liếc tôi Em lạnh thì vào mặc thêm áo đi không quen thời tiết dễ bị sốc nhiệt và độ cao mà điều kiện y tế ở đây không tốt được như ở thành phố đâu tôi xoa xoa mũi rồi đáp ốm thì đi trạm xá ha ừm có ra đây không không xa lắm ngay ở giữa thị trấn đi bộ mười lăm phút là đến yên tâm tôi khỏe lắm không làm vướng chân các anh đâu thành không nói nữa bàn tay đẹp đẽ xua mấy con gà lùi vào trong mái hiên tránh bị ướt nước mưa tôi nói thì nói vậy nhưng vẫn xoay người vào trong nhà khoác chiếc khăn len xám của anh ta rồi chạy ra. Lúc này thành mới xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một nắm thóc đầy. Muốn cho gà ăn không? Tôi ngay lập tức nói có, sau đó chạy đến bốc mấy hạt thóc trên tay anh ta, học theo bộ dạng của thành ban nãy, ném xuống dưới đất cho gà ăn. Đám gà nhép lập tức tranh nhau loạn cả lên. Con này dành của con kia, trông vừa thương vừa buồn cười. Người đàn ông ở bên cạnh thấy vậy, mới nắm tay tôi, chia lại một phần thóc sang bên tay khác rồi nói. Cho ăn từng ít một Đừng cho ăn nhiều quá như thế Gà sẽ bị trướng diều Lòng bàn tay ấm nóng của Thành ôm chọn lấy bàn tay tôi Đây chỉ là một hành động rất bình thường Nhưng chẳng hiểu sao Tim tôi bỗng dưng lại đập điên cuồng Tôi đỏ mặt lúng túng quay đầu đi nơi khác Ấp úng hỏi Là đầy bụng đó hả? Ừ, um, gần như thế Thế thì tôi cho ăn ít đi vậy Tối hôm đó, bởi vì trời mưa Nên chúng tôi không ra ngoài Bữa tối cũng ăn trong nhà trọ Hoàng lần lai trò chuyện với ông chủ Tranh thủ nghe ngóng thông tin của Long chín cửa Thành và tôi ngồi ở bàn ăn cơm Chờ Anh ta thì vừa nhàn nhã uống trà Vừa âm thầm quan sát người ra vào nhà trọ Tôi thì tranh thủ ngắm mưa rơi Từ lúc tỉnh dậy tôi vẫn rất mệt Tắm xong bằng nước lá của nhà trọ Cũng có khá hơn một chút Nhưng tóm lại người ngợm vẫn như kiểu bị cảm Tựa như bị rút cạn Cả sức lực đến nơi Thế nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến việc phá án Nên tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì Trong bữa ăn vẫn vui vẻ trò chuyện với Quang Xong xuôi Anh ta còn rủ tôi chơi đánh cờ Người thắng được lấy son bôi lên mặt người thua Thành ngồi một bên xem Thỉnh thoảng làm quân sư cho tôi Quang thua năm ván liên tiếp Mặt bị vẽ nguyệt ngoạc đầy vết son Mới ở mức nói Sếp ơi, chân lý đã thắng em mấy ván rồi Sếp là sếp của em Mà sếp lại đứng yên bên chuyến tuyến của địch thế Sếp phải làm quân sư cho em chứ Đánh cờ thì cấp trên cấp dưới gì ở đây Nhưng ít nhất em vẫn ở bên xếp bao nhiêu năm cơ mà Còn lái xe đưa xếp lên đây nữa đấy Thành tỉnh bơ đáp Tôi với cô ấy là bạn cùng nhà Ôi! Quang nghệt mặt ra Hôm đầu đầy đau khổ Hai người liên minh bắt nạt em Em không chơi nữa đâu Hai đánh một chơi xấu Em không chơi nữa Tôi thản nhiên ăn mã của Quang Nham nhở cầm cây son lên Chiếu tướng Không chơi nữa Không chơi nữa cũng phải chịu phạt Nào đưa mặt của anh đây Quang đứng dậy định bỏ chạy, lại bị tôi tóm lại, tô ba bốn vệt son thành hình dâu mèo lên mặt. Anh ta vừa ấm ức vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, không cam tâm lại ngồi xuống đòi chơi thêm một ván nữa trả thù tôi. Kết quả chúng tôi ngồi chơi đến tận 10 giờ đêm, mặt mũi quang đầy vệt son, chỉ có tôi và Thành là còn nguyên vẹn. Tôi hài lòng đứng dậy vươn vai, thôi nhá, muốn gỡ thì để ngày mai, em buồn ngủ rồi, về đi ngủ đây. Quang chết vẫn không sờn. Khoan đã, chơi thêm vắn nữa hẵng ngủ. Mặt anh còn chỗ nào để vẽ nữa à? Tôi nhằm nhằm nhở nhở, định xoay người về phòng thì bỗng dưng Quang lại trợn mắt. Này chân ý! Tôi phất tay, nghĩ anh ta rủ chơi tiếp, nên không trả lời. Nhưng bước được hai bước, lại thấy một bàn tay cứng rắn giữ chặt vai tôi. Nét mặt thành rất nghiêm trọng. Anh ta chưa kịp nói gì, thì Quang đã vội vàng chạy ra trước mặt tôi. Chân lý, mũi em chảy máu rồi. Hả? Tôi đưa tay sờ lên mũi, Lúc này mới phát hiện ra máu đang nhỏ tong tong. Mặt tôi nghệt ra. Sao lại có máu nhỉ? Phản ứng sốc độ cao. Quang, đưa cô ấy về phòng trước đi. Tôi đi kiếm thuốc và bông băng. Thành nghiêm giọng nói. Vâng ạ. Lúc còn đi học, tôi từng nghe qua phản ứng sốc độ cao. Nghĩa là do con người tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất riêng, phần của khí oxy thấp ở độ cao lớn, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu chóng mặt buồn nôn, còn có thể đổ máu cam và khó thở. Tôi thì không khó thở, nhưng chảy rất nhiều máu cam. Thành mang rất nhiều bông băng về mới thấm hết được máu từ trong mũi tôi chảy ra. Anh ta nhíu mày rất chặt. Em có triệu chứng say độ cao từ lúc nào? Chắc là từ lúc ngủ dậy. Tôi ngửa đầu ra phía sau, cảm nhận trong miệng toàn mùi thanh ngọt. Lúc đó tôi thấy hơi khó chịu, cứ nghĩ là đi đường xa mệt, không nghĩ là say độ cao. Bây giờ cảm giác thế nào? Có khó thở nhiều không? Không. Bây giờ không có cảm giác gì cả Chỉ muốn ngủ thôi Quang đứng bên cạnh cứ ngó nghiêng nhìn tôi Tay anh ta bưng một khay bông toàn là máu trần ý, em cứ nhắm mắt ngủ đi Tối nay có anh với sếp À không, anh ngồi ngoài canh cửa Em có vấn đề gì cứ gọi anh Em không sao đâu mà Giờ đỡ hơn lúc chiều rồi Các anh cứ về phòng nghỉ đi Máu cam cũng không chảy nữa rồi Có việc gì thì em gọi điện thoại Sao thế được chứ Ở đây có mình em là con gái Lại bị say độ cao Bọn anh làm sao mà để em một mình được, say đồ cao nguy hiểm lắm đấy, không hít thở được là xong đời." Tôi nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của anh ta, lại nhìn gương mặt đầy vết son ngoạch ngoạc mà Quang vẫn chưa kịp lau đi, tự nhiên lại thấy vừa thương vừa buồn cười. "Em không yếu ớt thế đâu, giờ bảo em ra sân đánh với anh một trận, em còn đánh được đấy." "Đó, thấy không, lại bắt nạt anh nữa rồi." Dứt lời lại quay sang mách thành, "Sếp, sếp nói một câu công bằng cho em đi, chân lý đã bị như thế rồi." Mà cả ngày vẫn còn dọa đánh em. Thấy tôi vẫn đùa được như vậy. Nét mặt của Thành mới giãn ra. Anh ta không trả lời. Chỉ đốt một loại rễ cây gì đó bỏ vào lư hương. Rồi khom người đặt dưới đầu giường ngủ của tôi. Thành nói. Nhắm mắt ngủ một chút đi. Tôi và Quang ở đây. Tôi há miệng định nói không cần. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc của anh ta. Tự nhiên một đứa không sợ trời không sợ đất như tôi. Cũng phải im miệng. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôi cứ nghĩ có hai người đàn ông trong phòng thế thì mình sẽ không ngủ được nhưng có lẽ vì say độ cao nên chỉ chưa đầy mấy phút sau đã tiếp đi luôn. Cả đêm tôi ngủ không yên cứ mơ hết giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác thỉnh thoảng còn nói sảng cái gì đó nhưng trong lúc mộng mị mỏi mệt ấy dường như có một bàn tay ấm áp vẫn luôn kể bên má tôi thỉnh thoảng còn vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bếp mồ hôi trên trán tôi không thể mở mắt cũng không biết người đó là ai Nhưng chẳng hiểu sao lòng lại có cảm giác rất bình yên và vững tâm Thậm chí còn ỉ lại bàn tay kia trong vô thức Trong giấc mộng tôi nghe được chính mình lẩm bẩm Thành Người đó không đáp Đêm mộng lạnh giá trên đỉnh núi Chỉ có tiếng đập an yên của anh ta và tôi Một đêm dài mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua Khi tôi có thể mở mắt tỉnh dậy Thì bầu trời bên ngoài đã sáng quang bóc một cái ghế ngồi ngủ gật bên ngoài khung cửa, thành thì đứng ở ngoài hiên cho gà ăn. Cơn mưa từ chiều qua đã tạnh, không khí ban sáng ở thôn Trường An rất trong lành, còn có một cảm giác tươi mới, rất mộc mạc bình dị. Mà tôi, khi trông thấy hai người đàn ông kia, còn có cảm xúc xúc động và đau lòng không sao nói rõ. Chúng tôi vốn chỉ là kẻ thù, và một người không quen biết, tội gì mà phải đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Tôi chống tay ngồi dậy, Nhẹ nhàng bước qua quang rồi đi ra ngoài hiên Thành nghe tiếng bước chân tôi Mới quay đầu lại Cảm thấy đỡ hơn chưa Tôi gật đầu, đỡ nhiều rồi Hôm nay không mệt nữa Hình như tôi hết triệu chứng say độ cao rồi Nói tới đây tôi lại chợt nhớ Chiếc lư dưới gầm giường nên hỏi Hôm qua anh đốt rễ cây gì vậy Một loại dễ cây mọc dài ở đây Có tác dụng giống acetazolamine Giúp an thần Và giảm triệu chứng say độ cao Anh còn biết bốc cả thuốc bắc nữa à Thành cười phổi tay đứng dậy Tôi ở đây từ nhỏ nên biết thôi Tôi quay sang nhìn Quang Lúc này mới nhìn thấy Anh ta đã rửa sạch vết son Nhưng những mảng đỏ ở trên mặt Thì không gột sạch hết được Có cần bảo anh ấy vào bên trong ngủ không Ở ngoài này lạnh đấy Không cần, bọn tôi làm nhiệm vụ Còn phải ngủ ngoài trời Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn thế này nhiều Cứ để cậu ta ngủ ở đó đi, không sao đâu Mặc dù tôi không biết cảnh sát hình sự Phải chịu huấn luyện như thế nào Làm nhiệm vụ ra sao Nhưng thời gian này Bắt đầu tiếp xúc gần với Thành và Quang Dần dần tôi cũng nhận ra rất nhiều chuyện Có lẽ để có một ngôi sao trên cầu vai Cảnh sát hình sự cũng phải trải qua Rất nhiều gian khổ và hiểm nguy Cũng có thể phải đánh đổi bằng máu và nước mắt Những điều mà một người ngoài như chúng tôi Không thể nào hiểu được Nói chuyện một lúc thì Thành bảo tôi Cứ vào nghỉ ngơi thêm Rồi quay về phòng Lát sau xách theo một túi đồ gì đó ra Ông chủ hỏi anh ta đi đâu Thành chỉ cười nói đến Hồ Cảnh Vân Bình thường buổi sáng Anh ta hay dậy sớm chạy thể dục Tôi cũng tưởng hôm nay Thành hỏi đường đến Hồ Cảnh Vân Để chạy thể dục Nên cũng định đi theo để tranh thủ săn mây Có điều chân thành dài nên bước nhanh hơn tôi Mới vừa chạy về phòng lấy khăn len Quay ra thì không thấy anh ta đâu nữa Thấy ông chủ đang đứng tính tiền Sau quầy ba tôi mới hỏi Bác ơi Hồ Cảnh Vân đi đường nào thế ạ? Ông chủ ngước lên nhìn tôi Cô cũng muốn đến Hồ Cảnh Vân à Vâng cháu đến đó săn mây. Ánh mắt ông chủ sượt qua vẻ khó hiểu, nhưng có lẽ vì Thành đã đi trước rồi, nên cũng không hỏi tôi sâu thêm, chỉ bảo, cô ra ngoài cửa nhá, sau đó đi về bên trái, dọc theo đường bê tông đến cuối thôn, khoảng 3 cây nhá. Hết đường bê tông rồi, thì đi vào con đường đất bên trái, đi thêm 2km là đến Hồ Cảnh Vân. Cháu cảm ơn bác ạ, không có gì. Tôi mỉm cười gật đầu, vội vàng chạy ra cửa, rồi đi theo lời ông chủ. Nhưng dù đã cố gắng đi nhanh Nhưng suốt dọc đường tôi vẫn không hề thấy bóng dáng của thành Hết 3km đường bê tông Tôi lại rẽ vào một con đường đất Vừa nhỏ vừa bụi bặm Sợ nhầm đường Nên tôi hỏi một đứa trẻ gần đó Đứa bé xác nhận bên trong là hồ cảnh vân Tôi mới tiếp tục tiến sâu vào bên trong Dọc hết 2km đường vắng tanh Thỉnh thoảng chỉ có lác đác mấy căn nhà đơn sơ Cuối cùng cũng đến được một bãi đất trống hoang tàn Xa xa Có bóng dáng của một người đàn ông Đang đứng lặng im trong gió Trước mặt anh ta Có hai ngôi mộ trơ trọi Nằm trước cánh rừng già mênh mông Tôi nhìn nền bê tông đã bị cháy Chỉ còn lại trơ móng Và từng vệt đen cho bụi Chợt nhớ đến trước đây Thành đã từng nói với tôi Là vào đêm rằm trung thu của 10 năm trước Tôi chạy về nhà Thấy ba tôi nằm trên vũng máu Mẹ thoi thóp dưới mái hiên Cho đến tận lúc chết Mẹ tôi vẫn hét bảo tôi phải chạy đi Người ta tưới xăng quanh nhà tôi rồi Chỉ cần tôi chạy vào sẽ châm lửa. Trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy được tiếng mẹ tôi lá hét bị chết cháy. Trần ý, em bảo cho dù là 10 năm, hoặc thậm chí 20 năm, hoặc là cả đời này, tôi thoát khỏi ác mộng ấy làm sao đây? Có lẽ đây chính là nhà của anh ta lúc xưa. Ngôi mộ kia cũng là mộ của ba mẹ Thành. Ác mộng của anh ta. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, lại thấy Thành lấy ra từ trong túi mấy bông hoa bằng lá dừa mà ông nội đã gấp. tiến đến đặt lên hai ngôi mộ đã mọc đầy cỏ dại. ba, mẹ, con đã về rồi đây. gió từ thung lũng thổi tới, mang theo không khí lạnh buốt, làm rối tung mái tóc dài của tôi. hình như viền mắt bị mấy sợi tóc cỏ vào nên hơi nóng lên. ngay cả đồng tử cũng cảm thấy chua xót và ẩm ướt. mười năm rồi, đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến nỗi đau của thành, nhưng hôm nay đến tận đây, tận mắt chứng kiến những gì ba tôi đã làm với gia đình anh ta. Tận mắt nhìn thấy một thành trên vai là bốn ngôi sao đầy vinh quang. Tưởng như cái gì cũng có. Nhưng rốt cuộc lại không có nổi một thứ gì. Cuối cùng tôi mới thật sự hiểu được một điều vô cùng đau thương rằng dù cuộc đời tôi bị nhấn chìm xuống bùn đen thì tôi vẫn hơn thành cả nghìn bậc. Tôi vẫn còn hạnh phúc hơn anh ta. Bởi vì tôi còn ba mẹ, còn thành thì không. Bởi vì tôi còn quê hương, còn hồng ý nhưng thành vượt mấy trăm cây số để về đây. Đứng trên đỉnh núi hoang tàn Cũng chỉ có một mình Anh ta vì tổ quốc mà hy sinh Và đau khổ tận 20 năm Tôi chỉ chịu đựng 10 năm Nỗi đau của tôi vốn không thể so được với anh ta Vậy thì tôi lấy tư cách gì Để oán hận thành cơ chứ Gia đình tôi có ngày hôm nay Là nghiệp báo do đã làm quá nhiều chuyện ác mà thôi nghĩ đến đây Đột nhiên cổ họng tôi Như bị thứ gì đó thắt chặt lại Muốn tiến lên nói với Thành một lời xin lỗi Muốn xin anh ta tha thứ cho tôi Nhưng vừa nhấc chân thì lại nhìn thấy người đàn ông ở bên kia, lặng lẽ khom người, rút ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, rồi cẩn thận lau từng bia mộ của ba mẹ. Bóng lưng, nhốm đầy cô tịch và đau thương. Giọng của Thành rất nhỏ, nhưng gió vẫn có thể đưa đến bên tai tôi. Lâu rồi con không có thời gian về thăm ba mẹ, hai người ở bên ấy vẫn khỏe chứ, có thiếu thốn gì không? Con vẫn khỏe, công việc cũng tốt, bạn bè đồng nghiệp cũng tốt. Ba mẹ không cần phải lo lắng cho con. Năm nay ở đầu thôn Trường An, mấy quán hàng lại lớn thêm nhiều rồi. Cuộc sống của mọi người cũng tốt hơn. Chỉ có chỗ này là vẫn thế. Ba mẹ vẫn thích hồ cảnh vân. Yên tĩnh thế này có phải không? Nhiều năm rồi, chuyện gì nên làm, không nên làm, con cũng đều làm cả. Người không xứng đáng được tha thứ cũng bị pháp luật trừng trị rồi. Ba mẹ ở bên đó cứ yên tâm, không phải vấn vương gì ở nơi này nữa. Cũng không cần phải bận lòng vì con Sau này con sẽ sống thật tốt Có lẽ càng về sáng Gió càng lớn Tôi không nghe được tiếng Thành nói nữa Chỉ thấy tai tôi ù đặc đi Hốc mắt bị gió tạt làm cay xè Tôi quyết định không tiến về phía trước nữa Không phải vì tôi hèn nhát Mà tôi nhận ra thế giới này Vốn dĩ của riêng anh ta Một đứa con của kẻ thù như tôi Không có quyền đặt chân vào đó Càng không có mặt mũi đứng trước mộ ba mẹ Thành Thế nên, nên rốt cuộc vẫn mãi chôn chân ở nơi đó, đứng đằng xa, im lặng nhìn anh ta. Chúng tôi cách một nền móng nhà đổ nát, cách cả một khoảng đất trống rộng lớn mênh mông, giữa bốn bể gió lạnh vi vút. Cứ thế một người nhìn một người trong thời tiết lạnh buốt cho đến khi ánh mặt trời từ từ ló dạng dưới chân núi. đem thiên nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu soi lên đỉnh núi Trường An, tôi mới rời mắt khỏi bóng lưng của thành rồi lặng lẽ xa về. Khi đến gần nhà trọ thì thấy Quang đang ngồi xổm ngoài cửa nói chuyện với một ông cụ đan sọt mây, bộ dạng vừa vui vẻ vừa chuyên chú Lúc ngước lên thấy tôi, anh ta ngay lập tức đứng dậy chạy lại. Chân ý, em đi đâu về thế? Ngủ dậy không thấy em với sếp đâu, anh đang định đi tìm cả hai người đây. Nói tới đây, anh ta lại nhìn ngang nhìn dọc sau lưng tôi. Ơ, sếp không đi cùng em à? Ông chủ nhà trọ nói, hai người đến hồ cảnh vân cơ mà. Tôi ngại nên đành nói dối. Anh Thành đến Hồ Cảnh Vân Em cũng định đi theo Nhưng không biết đường Nãy giờ em lang thang đi dọc thị trấn Xem có gì hay ho không Đã hết triệu chứng giai độ cao chưa Mà đã đi bộ thế Buổi sáng ở đây lạnh lắm đấy Em chưa khỏi ốm mà đã ra ngoài Dễ ốm lại lắm đấy nhá Với cả còn dễ đi lạc nữa Em mà mất tích là xếp giết anh đầu tiên đấy Ôi em mang theo điện thoại mà Đi lạc thì còn gọi các anh đến đón được Với cả ngủ một giấc dậy em khỏe rồi khỏe như voi đây này. vừa nói tôi vừa bày ra vẻ mặt tươi tỉnh như không có gì nhưng vẫn bị quang phát hiện ra. sao mắt em lại đỏ thế? em khóc à? hay vẫn sốt? hả? À hả? tôi vô thức đưa tay lên dụi mắt. đồng tử vẫn còn thấy rất đau. chắc là nãy đi đường bị con gì bay vào mắt đấy. ở đây nhiều mũi vây man mát quá. cứ bay hàng đàn ấy, mấy con bay vào mắt em mà dụi mãi không ra. còn có cả vắt rừng, rồi đủ thứ nữa. Giờ đông dân nên đỡ hơn nhiều rồi đấy Mấy năm trước anh lên đây với sếp Cả người đã bị đốt không trượt phát nào Quang cười cười lại nhìn tôi Có cần nhỏ thuốc cho trôi ra không Không cần đâu Chắc nó ra rồi ấy mà Ồ em đói chưa Sáng nay muốn ăn gì Em chưa Đợi anh Thành về rồi ăn luôn cũng được Em nghe nói sáng nay Ông chủ nấu cháo ấu tẩu đấy Ồ cháo đó nha ngon cực Thế mình đợi sếp về rồi cùng ăn nhá Vâng Nói chuyện với Quang thêm một lúc Tôi mới đi vào trong nhà trọ, rửa lại mặt mũi. Lúc sau đi ra thì đã thấy Thành về rồi. Tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, ngồi cùng mọi người ăn cháo ấu tẩu. Thành thì còn bình thản hơn tôi, bình thản đến mức tôi cứ ngỡ, bóng lưng đau thương ban sáng và người ngồi trước mặt không phải là cùng một người. Anh ta thấy tôi cứ nhìn mình đăm đăm mới nói Trên mặt tôi có gì à? Tôi xấu hổ quay đầu đi, giả vờ xúc một thìa cháo ấu tẩu bỏ vào miệng. À không có gì, Tôi định hỏi lát nữa các anh định đi đâu. Định đi loanh quanh trong thị trấn thôi. Thành chậm rãi đáp. Cách đây mấy km có một quán cà phê dựng ở lưng chừng núi. Ở đó có thể nhìn thấy ruộng bậc thang và chân thông lũng. Em có muốn đi không? Tôi đến nghĩ cũng không cần đã gật đầu lia lịa, Có chứ. Lần đầu tiên tôi được lên đây phải tranh thủ đi tham quan cảnh đẹp. Rồi cả mấy quán hàng có view xịn xịn một tí để còn viết blog giới thiệu cho bạn bè lên theo chứ. Quang đang nhồm nhòm nhai cháo Nghe vậy mới hỏi View xịn xịn là gì cơ hả chân ý Là góc nhìn đẹp Nơi nào nhìn đẹp thì mình chụp ảnh rồi đăng lên mạng Giới thiệu cho mọi người biết đấy À, Tôi lại quay sang thành Quán cà phê anh nói Có phải quán cà phê treo leo giữa lưng chừng núi Mà lúc đi lên cũng thấy không Ở bên trái ấy Ừ nhưng sắp tới bị dẹp bỏ rồi Em viết blog thì mọi người cũng không đi kịp đâu Ôi Tôi rên lên một tiếng chán nản Lại như nghĩ ra điều gì nên bảo Thế thì phải nhanh lên mới được Lát nữa mặt trời lên cao rồi Sẽ không đẹp nữa đâu Dứt lời tôi lại đẩy nồi cháo ấu tẩu Về phía thành Các anh cũng ăn nhanh lên Ánh mắt thành lúc này ôn hòa và sáng rủa Tựa như những khổ đau anh ta chịu đựng Đã được che lấp Bây giờ chỉ phẳng phất một ý cười Ăn từ từ thôi Tôi gật gật đầu không đáp Lại xúc một thìa ấu tẩu thật to Ăn uống xong Ba người chúng tôi đi một vòng quanh thị trấn vừa đi vừa dừng lại ngắm cảnh và nhìn người dân đi lại trên đường giả như những du khách những du lịch bình thường nhưng tôi biết dưới con mắt hình sự của Thành và Quang không có kẻ nào khả nghi lọt được khỏi ánh nhìn của bọn họ. Tôi thì không có sự nhạy bén như vậy nên cả buổi chỉ chạy loanh quanh ngắm những áng mây còn sót lại trên sườn núi lại nhìn mấy chị gái dân tộc mặc váy thổ cẩm, điệu con trên lưng phía sau là cả một đàn con tuổi san sát nhau nhóc chạy theo trời lạnh như vậy mà trẻ con trên đỉnh núi này chỉ mặc một manh áo mỏng chân không đi dép tóc tai đứa nào cũng hoe vàng vì cháy nắng khi thấy mấy người lạ chúng tôi đi qua thì ngơ ngác nhìn tôi cười cười vẫy tay nhìn cái gì vậy đứa bé lớn nhất mút ngón tay cáu cạnh bẩn tiểu không biết có hiểu tiếng kinh không nhưng sau khi nghe xong thì mát miệng cười rồi chỉ về phía thành tôi cũng quay đầu nhìn theo phát hiện ra anh ta Đang đứng nói chuyện với một cụ già trong thôn Bộ dạng nghiêm túc lịch sự, Bóng dáng cao lớn thẳng tắp Lại sáng sủa đẹp trai Tự nhiên cũng thấy chạnh lòng Tôi ghé tai hỏi nhỏ đứa bé Đẹp trai lắm à Nó gật gật đáp lại Chú đẹp trai lúc trước mua sách cho con đấy Mấy đứa bên cạnh cũng nhào nhào Mua cho cả con nữa Chú mua bút màu cho con Mua cả cặp sách cho con nữa Chú cho con bánh Mẹ con sinh em bé Chú con chở mẹ con đến trạm xá Con thích chú đẹp trai lắm Tôi bật cười, cảm thấy mấy đứa trẻ này Cùng lắm là 7-8 tuổi trở lên Còn bé như vậy mà đã nhớ như in thành Còn thích cả chú đẹp trai Đúng là giống hệt tôi rồi Năm xưa cũng vì gương mặt này của anh ta Mà tôi mới mê mệt Vì những cuốn sách anh ta dùng tiền Đi bốc vác thuê để mua cho tôi Mà tôi mới luôn mặc định Thành là người tốt Sau đó mới say đắm một người đàn ông Suốt 10 năm không từ bỏ được Đến giờ cũng còn vấn vương Nhớ đến chuyện cũ Tự nhiên lại nặng lòng, tôi lén lút thở dài một tiếng, sau đó cũng không nhìn anh ta nữa, mà chỉ lấy kẹo bánh trong ba lô ra, chia cho mấy đứa nhóc. Chú đẹp trai là của người khác rồi, mấy đứa đừng mơ mộng hão huyền nữa. Mấy đứa trẻ không hiểu tôi nói gì, nhưng được chia kẹo thì cười tuét tuét. Người khác là ai ạ? Là cô à? Tôi lắc đầu không đáp mà chỉ nói. Cô cũng cho kẹo mấy đứa, cả bánh này nữa. Bọn nhóc có nên gọi cô là cô đẹp gái không? Có à, cô xinh lắm. Như công chúa Barbie à? ạ Cả đám đồng thanh kêu to Còn biết cả công chúa Barbie nữa cơ hả Vâng ạ Một đứa chỉ vào tivi màn hình phẳng Của một cửa hàng gần đó Con xem ở trên tivi đấy Sáng nào bọn con cũng ra đây xem ké tivi Của nhà chú đó ạ Bọn nhóc trên này có cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều So với lũ trẻ thành phố Ngay cả muốn xem tivi Cũng phải ra đường đứng hứng gió lạnh để xem ké Tôi rất đau lòng Nhưng mà cũng chẳng biết phải làm sao cuối cùng sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi mới bảo, sau này có muốn được xem tivi nhiều không, còn được xuống thành phố để tham quan vườn bách thú với công viên nữa. Có ạ. Thế thì phải học thật giỏi nhá, như chú đẹp trai kia kìa. Tôi chỉ thành, chú ấy giỏi lắm, còn oai ơi là oai, đi đâu cũng có xe ô tô và tài xế đưa đón đấy, thật đã, thật chứ, giỏi như chú ấy thì muốn mua bao nhiêu kẹo cũng được, thích đi đâu cũng được nốt, biết không? Bọn trẻ có vẻ rất ngưỡng mộ thành Cả lũ ngước lên nhìn một lượt rồi gật đầu lia lia. Vâng ạ, con sẽ học giỏi giống như chú đẹp trai. Sau này con sẽ mua sách cho các em con. Con cũng học giỏi, để mua bánh cho mẹ con nữa ạ. Tôi mỉm cười, lấy hết bánh kẹo ra chia cho bọn nhóc. Cả lũ thấy vậy liền thi nhau khen tôi, cô xinh gái. Có đứa còn thơm vào má tôi. Cuối cùng cả một ba lô đầy áp kẹo được tôi chia sạch. Lũ trẻ đứa nào cũng được nhận cả nắm kẹo thì sung sướng chạy đi. Được một quãng lại túm tụm lại xôn xao. Đòi đổi kẹo với nhau Tôi ngồi sổ một chỗ Nhìn cho đến khi bọn nhóc đi xa rồi mới đứng lên Nụ cười trên miệng còn chưa kịp thu lại Thì đã bắt gặp đôi mắt đen thẫm Của một người đàn ông Đang lặng lẽ hướng về phía mình Tôi giật mình hỏi Ơ sao thế Em nói gì với bọn nhóc thế Thành cười đầy hàm ý Nghĩ lại cả đám vừa hô to cô chân ý xinh gái Tôi lập tức xấu hổ đến mức Mặt mũi đỏ bừng chối bay chối biến Có gì đâu Ừ, hỏi mấy cái chuyện linh tinh ấy mà Dứt lời tôi lại đánh trống lảng Nãy giờ anh đã hỏi được tin tức gì chưa Chưa có gì Anh ta ngẩng đầu nhìn đám trẻ Vẫn đang tranh giành kẹo dưới con dốc Trong tối em lúc nào cũng có kẹo à Ừ Hôm trước đi siêu thị thấy hay ho nên mua một gói Chưa kịp ăn thì lại gặp bọn nhóc này Nên mang đi chia luôn À đúng rồi Nói tới đây tôi lại nhớ ra chuyện Nên lại thò tay vào ba lô lần mò Cuối cùng móc được ra hai viên kẹo còn sót lại dưới đáy Tôi đưa cho Thành một viên Vẫn còn Anh muốn ăn thử không? Vị này ngon lắm Anh ta nhìn viên kẹo xanh đỏ dưới tay tôi Suy nghĩ một lát rồi hỏi Vị gì vậy? Vỏ ngoài là vị đào Bên trong là vị táo Có cả muối ớt cay trong nhân nữa Đầu mày Thành khẽ cau lại Anh ta chỉ nhìn mà không nhận Tự nhiên tôi cũng thấy mình đúng là dở hơi Anh ta năm nay lớn tuổi như vậy Lại là một cục trưởng quyền uy Làm sao mà ăn mấy cái đồ con nít thế này được Nhận lấy thì sẽ mất mặt chết mất Thế nhưng Khi tay tôi vừa định rụt về Thì Thành lại cầm lấy một viên Để tôi xem thử Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh ta Mà Thành vẫn bình thản như không Anh ta ngập ngừng một chút rồi cũng bóp kẹo cho vào miệng Một lát sau Gương mặt còn giãn ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc chợt biến mất Thay vào đó là nét mặt dịu dàng và ôn hòa Tôi rất hài lòng nhưng vẫn giả vờ hỏi. Ăn được không? Cũng được. Anh ta liếc viên kẹo còn lại trên tay tôi. Viên còn lại của em cũng vị như vậy à? Túi kẹo này là loại đặc biệt. hiếm lắm mới thấy có ở siêu thị. Trên này lại không có. Tôi sợ Thành cướp luôn chiếc cuối cùng của tôi. Nên lập tức thu tay về. Bóc vỏ cho vào miệng. Ừm, viên này cũng vị đào. Thành nhìn bộ dạng gấp gáp. Sợ bị tranh phần của tôi bật cười. Cẩn thận, hóc kẹo. suy ngày nhỏ một lần á tôi có thể ăn được hai viên đấy, một cái vị đào, một cái vị chanh leo. Ăn như thế vị giác có kịp cảm nhận không?" "Có chứ, trong miệng toàn là ngọt với chua, ăn cũng lạ lắm." Anh ta gật đầu, khóe mắt cong cong một ý cười. Sau đó không hiểu anh ta biến từ đâu ra, mấy viên ô mai muối đưa cho tôi. "Cái này cũng có hai vị, vị đầu là vị mặn, vị thứ hai là vị chua." Tôi tròn mắt nhìn ô mai trên tay thành, rồi lại nhìn anh ta. Anh lấy ở đâu ra vậy? Thành chỉ bà cụ cổng lưng đang gánh hai chiếc thúng lên dốc đáp Mua của bà cụ đó đó À, ở trên dốc hễ gặp khách du lịch là bà cụ sẽ dừng lại Đặt quang gánh xuống rồi mời người mua Nhưng món ô mai này có lẽ rất kém người ăn 4-5 người được mời đều lắc đầu Bà cụ không bận lòng Vẫn móm mém cười rồi lại gánh hàng đi Có chua không? Tôi im lặng một hồi mới hỏi Thành ngâm từ mơ xanh nên chua lắm Em ngậm từ từ muối tan ra sẽ làm giảm vị chua tôi gật đầu cầm lấy túi ô mai trên tay anh ta rồi nói hai chữ cảm ơn vừa nói đến đây thì có tiếng quang y ới gọi bọn tôi ở đầu con dốc. anh ta bảo đã thuê được xe máy rồi tôi và Thành đi lên hỏi ra mới biết trên này không có xe điện muốn đến quán cà phê kia thì chỉ có thể quay ra đầu thị trấn lấy xe ô tô hoặc là thuê xe máy mà đi xe máy thì được thoải mái ngắm cảnh hơn nên chúng tôi quyết định thuê hai xe Quang vỗ vai tôi Chân ý, em ngồi với anh hay với sếp Em ngồi với ai cũng được mà Nói thì nói vậy Nhưng xe đi đường đèo núi là loại xe tay côn Cửa hàng này chỉ còn hai chiếc xe winner Đời cũ ơi là cũ Ngồi phía sau có khi phải ôm eo người đằng trước Tôi lại không quen ôm Quang Nên lại bảo Nhưng mà anh lấy xe ra rồi Thì anh đi trước đi Em còn đổi mũ nữa Để em đi với anh thành sau cũng được ừ, Thế cũng được Quang tùm tiệm nhìn tôi Lại quay sang liếc Thành đang kiểm tra phanh xe đằng sau. Xếp ơi, chân ý ngồi ở xe xếp nhá. Xe em kiểm tra xong rồi, em đi một vòng cho quen xe đã. Thành chỉ ngẩng lên nhìn anh ta rồi lại gật đầu không đáp. Quang nhìn cứ lẩm bẩm nói. sau nãy giờ anh nói gì xếp cũng không trả lời nhỉ? Chỉ có im lặng rồi gật. Hay ban nãy xếp ăn cháo ấu tẩu nóng quá nên bị bỏng lưỡi khó nói nhỉ? Tôi biết lý do tại sao Thành không mở miệng. Trong lòng ôm một bụng cười. Nhưng lại không nói thật với Quang Chuyện cục trưởng của anh ta Đang bận ngậm kẹo Chắc là thế đấy, anh đi trước đi Để em mua cho anh ấy chai nước mát đã Ừ, nhờ em chăm sóc xếp hộ anh nhé Anh phải đi thử xe một vòng đây Lâu rồi không đi xe côn Sợ quên mất cách đi rồi Vâng, anh đi đi Quang đi không lâu Thì Thành cũng kiểm tra xe xong Anh ta dắt xe đến Đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng Giống như cái nồi cơm điện Em đội cái này vào Tôi gật đầu đội lên rồi cài quay. Thành lặng lặng quan sát xong mới đội mũ của mình. Anh ta cũng đội mũ bảo hiểm y như tôi, nhưng chẳng biết sao, chẳng hề buồn cười chút nào. Ngược lại, khi kết hợp với bộ đồ đen trên người anh ta, lại mang dáng vẻ tùy hứng phong trần, phỏng phất giống như người đứng trước mặt tôi, là một thành ở hồng hưng năm xưa vậy. Có cần tôi đỡ em lên xe không? Anh ta thấy tôi cứ ngẩn ra mãi, không lên xe mới hỏi. Tôi vội vã lắc đầu, hai má nóng bừng. Không cần, Chân tôi cũng dài lắm đấy 3 mét bẻ đôi à Tôi bị môi cũng nói đùa Tôi cao nhiều hơn so với ngày xưa rồi Năm ngoái đi bảo vệ luận án tiến sĩ Mấy người giám khảo người châu Âu Còn hỏi tôi là người nước nào đấy Tôi bảo tôi là người Việt Nam mà họ không tin Thành đột nhiên Năm đó bảo vệ luận án được bao nhiêu điểm 8 trên 10 điểm Đứng nói từ 9 giờ sáng đến tận 11 giờ trưa Hết thời gian lâu rồi Nhưng giám khảo cứ hỏi tôi hết câu này đến câu khác Nói đến khô cả nước bọt Tôi tưởng bị đánh trượt rồi Ai ngờ lúc công bố kết quả bỏ phiếu kín Tôi được 8 trên 10 Một giám khảo nói với tôi Sau này nếu có cơ hội Ông ấy sẽ thử áp dụng đề tài của tôi vào thực tiễn kinh doanh Ở nước ngoài Bảo vệ luận án tiến sĩ mà được số phiếu như vậy Là rất vẻ vang Tôi cứ ngỡ Thành sẽ khen tôi Nhưng cuối cùng anh ta chỉ nói một câu Để làm được đề tài đó Em phải chuẩn bị bao nhiêu lâu Tôi vừa trèo lên xe Nghe thấy vậy động tác mới trượt khựng lại từ trước đến nay chưa từng hỏi tôi đã phải chuẩn bị bao nhiêu lâu mới xong được đề tài đó mọi người chỉ quan tâm đến việc kết quả bảo vệ luận án của tôi ra sao chưa từng để ý đến quá trình ngay cả Nguyên cũng chỉ khen tôi một câu rằng tiến sĩ kinh tế học chân ý em là giỏi nhất anh ấy có lòng tốt nhưng lại không biết tôi phải vất vả thức bao nhiêu đêm mới có thể hoàn thành xong đề án và tự tin phát biểu trước hội đồng chấm điểm luận văn thế mà Thành ở Việt Nam 10 năm Cũng là 10 năm không gặp tôi lại có thể hỏi một câu chạm được vào đáy lòng tôi như thế Tôi nghĩ thực ra Anh ta vốn không quan tâm đến việc tôi chuẩn bị bao lâu Mà là bận lòng đến việc tôi vất vả ra sao mà thôi Hiểu ra được chuyện này Lòng tôi bỗng dưng có cảm giác xúc động chưa từng có Tôi ngoảnh mặt quay đi Nói rất khẽ 3 năm 4 tháng Lẻ 16 ngày Thành nổ máy xe Sau đó từ từ lao xuống dốc Hình như anh ta rất có kinh nghiệm đi loại xe này Nên không hề bị giật giống như quang bà nãy Ngược lại Xe cứ chậm chậm lăn bánh trên đường Gió thổi vi vô bên tai chúng tôi Từng làn cây cối và những cung đường ngoằn ngoèo Trên núi Từ từ tràn vào trong đáy mắt Dưới ánh mặt trời Tất cả xanh tươi và đẹp đẽ Giống như một bức tranh Đang dần dần được vẽ ra Đẹp đến mức người ta có cảm giác không chân thực Khi chúng tôi xuống đến chân dốc rồi Người đàn ông phía trước mới nói với tôi một câu Lời ít ý nhiều Đúng là em khác nhiều so với ngày xưa rồi Trên mặt đường có vài ổ gà sóc này Tay tôi nãy giờ nắm chặt bên hông Cũng cảm thấy không được cân bằng Sợ bị rơi xuống Tôi đành dè rặt bấu mấy ngón tay vào áo ngoài của Thành Rất lâu sau mới đáp Anh cũng vậy Chân lý, Tôi chỉ già đi thôi Ừ, già lắm Tôi ngẩng đầu Hít vào một hơi thật sâu Rồi nói một câu vô cùng dối lòng Hơn tôi tận 10 tuổi Sức khỏe chắc chắn là yếu hơn tôi. Đợi đến 10 năm nữa anh già hơn nhiều rồi. Tôi với anh kiếm chỗ nào đó rộng rãi đánh với nhau một trận nhá. Lúc đó kiểu gì tôi cũng sẽ thắng anh. 10 năm nữa à? 10 năm có dài không? Không dài đâu. Qua 10 mùa xuân là đến. Tôi rút một tay về. Lần mò lấy trong ba lô ra một chiếc bùa bình an. Sau đó lại nhét vào túi áo của thành. Tết mấy năm trước tôi đi núi Đại Mao Sơn. Bị một ông già lừa bán cho bốn cái bùa bình an. Giá hơn 500 đô la Hồng Kông Tôi đem đi chia hết rồi Còn mỗi cái này tặng cho anh đấy Tôi cười cười Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia trong gương chiếu hậu Công việc của anh suốt ngày phải tiếp xúc với mấy tên tội phạm Đeo bùa bình an cũng tốt Bùa dởm nên chắc thời gian linh nghiệm không lâu đâu 10 năm thôi Anh giữ nó trong người 10 năm nữa Còn đánh một trận phân cấp cao thấp với tôi chứ Chẳng biết có phải vì ánh mặt trời Của một ngày mới quá rực rỡ hay không Mà khi nói xong những lời ấy Tôi lại thấy ánh mắt của Thành phảng phất một vẻ ấm áp, lại như rất đỗi dịu dàng, hệt như ánh bình minh trên đỉnh núi trường An. Chân lý 10 năm nữa nếu em vẫn không đánh thắng tôi, thì tôi sẽ yêu cầu một phần thưởng đấy. Anh muốn phần thưởng gì cơ? Đến lúc đó sẽ nói cho em biết. Vậy tôi thắng, tôi cũng có thể yêu cầu một phần thưởng đúng không? Phải. Sau đó Thành cũng không hỏi tôi muốn phần thưởng gì. Tôi chờ một lúc, thấy anh ta không mở miệng nữa, lại thắc mắc. Anh không muốn biết tôi muốn phần thưởng gì à? Chỉ cần không liên quan đến gia đình em, phần thưởng nào cũng có thể suy nghĩ. Nếu tôi muốn mạng anh thì sao? Anh không sợ tôi đưa cho anh một khẩu súng, bảo anh tự bắn vào đầu mình à? Nếu em muốn mạng của tôi, hôm nay còn đưa cho tôi bùa bình an, để sống thêm 10 năm làm gì? Vậy tôi bảo anh, từ chức cục trưởng cục cảnh sát thì sao? Em sẽ không làm thế đâu. Tôi khẽ nhíu mày, hỏi một câu có vẻ hơi ngốc nghếch. Vì sao? Chân ý, thật ra từ năm 17 tuổi đến bây giờ ấy, Em không muốn đòi phần thưởng gì từ tôi cả Em chỉ muốn đánh thắng tôi thôi Chứng tỏ mình đã trưởng thành rồi mà Quả nhiên vẫn là Thành Chỉ một câu nói cũng có thể chọc trúng tim đen của tôi Kỳ thực 12 năm nay tôi chưa từng muốn nhận phần thưởng gì cả Lòng tôi chỉ có một chấp niệm muốn thắng anh ta Muốn chứng minh cho Thành thấy Tôi đã không còn là con bé chỉ biết đứng sau lưng anh ta Như lúc xưa nữa mà thôi Nhưng hình như, dù tôi 17 tuổi hay 29 tuổi, tôi cũng không thể qua nổi mắt Khải Thành thì phải. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi, vẫn cứng miệng nói. Vậy thì tôi sẽ lấy toàn bộ tài sản của anh rồi bỏ trốn. Nhà của tôi đang ở là nhà thuê, không có sổ đỏ. Tài sản trong nhà cũng không có giá trị. Không cần chờ 10 năm nữa đâu. đợi đến lúc quay về, em muốn lấy gì đi thì lấy. Ngừng vài giây, anh ta lại bổ sung thêm nửa câu. Nhưng mà... Bỏ trốn á, thì thôi. Xếp thành, anh nghiện tôi à? Nghiện gì cơ? Mười năm nữa dài như vậy, mà anh cũng vẫn muốn giam tôi. Anh không định lấy vợ sinh con à? Cứ ám tôi mãi làm gì? Tôi không lấy vợ, nên ám em cũng không lấy được chồng đấy. Tôi bị môi, tôi nghĩ ra phần thưởng tôi muốn là gì rồi. Nói đến đây, tôi mở mũ bảo hiểm ra rồi hét to. Nếu tôi thắng, tôi sẽ bảo anh đứng ở trên đỉnh núi, rồi đá đít anh xuống vực. Thành! Anh nhớ đấy, tôi sẽ đá đít anh xuống vực để anh khỏi ám quẻ tôi. Giọng tôi rất to, như át được cả tiếng gió. Mấy người đi xe máy ở chiều ngược lại, nghe được liền mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Thành thì khỏi phải nói, vẻ mặt chỉ có hai chữ, bà chấm. Có lẽ là cạn lời rồi. Tôi không quan tâm đến anh ta, chỉ nghĩ đến cảnh được đá đít Thành rồi cười như điên. Mãi sau anh ta mới nói, Trần ý, ôm tôi đi. Hả? Tôi lập tức ngậm miệng Phía trước là một con dốc Đường hơi khó đi Nếu em cứ ngồi cười như thế Lỡ ngã xuống thì trên này không có phòng khám nha khoa đâu đấy nhé Ý là bảo tôi còn cười nữa Thì sẽ ngã rụng răng Tôi ngẫm mấy giây mới hiểu được Lại tức điên lên để trừng mắt với Thành Anh ngã rụng răng thì có Tôi mới có bùa bình an của em rồi Có ngã cũng không rụng răng đâu Anh ta nhắc lại lần nữa Ôm đi Đường đèo quanh co khúc khỉu Gió lại thổi rất mạnh Nãy giờ tôi lại chỉ dám bám hờ vào vạt áo thành Nên cứ ngồi tranh vanh Giờ anh ta bảo tôi ôm Thì tôi cũng không khách sáo Nhưng tôi vẫn cứng miệng nói Đây là tại sợ bị ngã Nên tôi mới ôm đấy Anh ta hơi buồn cười, <cười> Đường phía trước khác con đường hôm qua tôi với anh đi lên phải không Ừ Đây là đường tắt Hơi xong một chút nhưng lại đi qua đồi tam giác mạch Lát nữa em nhìn thử xem Ở bên nào Bên trái Xe chạy vào một con đường nhỏ Đi thêm 5-6 phút nữa, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một đồi hoa tam giác mạch đang vào vụ nở hoa. Sắc hồng tím trải dài khắp không gian rộng lớn, rực rỡ cả một góc trời manh mông. Ở giữa thảm hoa đó có một ngôi nhà tranh vách đất liêu siêu. Khói bếp bay từ đó lên, mộc mạc và thanh bình, giống như một chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi không nhìn được cảm thán một tiếng, đẹp quá! Chỗ này lúc trước là một hồ xả thải quảng trì, hai mấy năm trước người ta không khai thác chỉ nữa. Nên hổ cũng cạn nước Sau này tam giác mạch lại mọc lên Ở trên này cũng có quảng trì à Có Anh đã đến đó lần nào chưa Có đến rồi, làm gì vậy Lúc trước đi vác chỉ 2 năm Thành liếc tôi Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy chua xót, Không sao nói rõ được Tôi im lặng một lúc lâu lại hỏi Năm bao nhiêu tuổi 16 tuổi Khi đó mới phát hiện ra ở đây có quảng trì Người trong thôn hầu như đều bỏ việc đến đây vác chỉ. Tôi cũng theo thanh niên gần nhà đến xin việc làm. Mới 16 tuổi, còn chưa đến tuổi lao động mà người ta cũng nhận anh á. Tôi bảo với họ là tôi 20 tuổi. Người ta cũng không quan tâm tuổi tác. Làm được việc là được. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng phải lao động chân tay. Cũng không hiểu được một cậu thiếu niên mới chỉ 16 tuổi đã phải đi vác trì là cảm giác như thế nào. Nhưng tôi biết, chắc chắn nó không chỉ phải đổ mồ hôi, mà còn đổ cả máu. viền mắt tôi nóng lên. Có nặng không? Cái gì nặng cơ? Vác trì ấy Thành im lặng một hồi rồi đáp Không nặng khi đó cuộc sống vất vả lắm mà Cũng không hẳn là vất vả Chỉ là khi đó ba mẹ tôi nhiều tuổi rồi Không đi chặt cổi kiếm tiền được như trước nữa Tôi lại muốn học theo trường cảnh sát Nên mới đi vác trì Rốt cuộc tôi cũng hiểu được Sự chua sót kia từ đâu mà có Tôi nhắm mắt quay đi Vòng tay vô thức Ôm chặt lấy eo của người đàn ông phía trước Anh có biết bàn nãy bọn trẻ con nói gì không? Nói gì cơ? Tôi hít vào một hơi Nói muốn sau này được như anh Rời khỏi thôn trường An Được học hành tử tế Một ngày nào đó không xa Sẽ được vẻ vang trở về quê hương Thành nhìn tôi qua gương chiếu hậu trầm mặc rất lâu Rất lâu Cho đến khi đi qua hẳn cánh đồng tam giác mạch Anh ta mới nói Chân ý Tôi không vẻ vang như em nghĩ đâu Tôi biết Kể từ lúc đi theo anh ta đến hồ Cảnh Vân Là tôi biết cả rồi Nhưng tôi không dám nói ra Chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ Rơi sau kính mũ bảo hiểm Ừ, có lẽ là vậy Xe chạy thêm 15 phút nữa Cuối cùng cũng quay trở lại đường lớn Hết con dốc tiếp theo là đến quán cà phê Ở lưng Trường núi Hình như địa điểm này rất nổi tiếng Nên khách đến rất đông Người ra người vào tấp nập Lúc chúng tôi bước vào bên trong Thì đã kín hết bàn May sao quang đến trước đã chiếm được một chiếc bàn nhỏ trong góc. Ở đó không ngắm được thung lũng bên dưới, nhưng vẫn nhìn được sắc cung đường đèo ngoằn ngoèo dẫn lên núi Trường An. Quang thấy chúng tôi mới vẫy tay. Anh Thành, Trần lý hai người đi đâu mà đến muộn vậy? Tôi cười tỏ ra bí mật, không nói cho anh biết. Thành cũng tỏ ra bình thản như không. Anh ta không trả lời Quang, chỉ gọi phục vụ lấy một tách cà phê, cũng không quên một phần trà gừng cho tôi. Quang ở mức đến dậm chân bình bịch, hai người nhớ lấy nhé. Bạn này ăn kẹo không cho em Giờ đi chơi cũng không cho em biết uổng công em tranh bàn cho hai người Anh cũng biết bọn em ăn kẹo à Tôi tròn mắt hỏi Quang hứ một tiếng Hứng? Còn lâu mới qua được mắt anh Tôi cười cười Lại sợ thành mất mặt Nên anh phải lấy ra một viên ô mai an ủi quang Em hết kẹo rồi Nhưng có ô mai đây Đừng bảo em không để phần cho anh đấy nhé Ô mai này em hơi bị quý đấy Cho anh một quả Hai mắt quang lập tức sáng lên Có ô mai à mua từ lúc nào mà anh không biết thế Thế mà còn bảo Còn lâu mới qua được mắt anh tôi biểu môi Quang cười hì hì Nhặt quả ô mai bỏ vào miệng nhai chem chép Vài giây sau gương mặt lập tức trở nên rúng gió vặn vẹo Nước mắt nước mũi chảy dòng dòng Mẹ ơi chua thế Tôi khởi đau cả bụng Đại học theo thành rồi nói Ai bảo anh nhai luôn Anh phải ngậm từ từ để muối tan ra Vị mặn sẽ át đi vị chua Người đàn ông đang trầm ngâm Nhìn ra cửa sổ kia nghe vậy Mới quay đầu lại liếc tôi Trong ánh mắt nồng đậm ý cười Như làm việc xấu bị phát hiện Mặt tôi bỗng trông nóng gian lên Đành kiếm cớ đứng dậy à, Thôi tôi đi rửa cái tay đã Hai người cứ ngồi đi Nói xong vội vã quay người chạy ra ngoài Chủ quán nói phải xuống tầng một Mới có nhà vệ sinh Tôi lòng vòng đi tìm một hồi Lại trông thấy một hành lang đua ra bên ngoài vực Đứng ở đó có thể nhìn thấy Từng khoảng ruộng bậc thang Chín vàng rực cùng núi non hùng vĩ. Tôi khoan khoái vươn tay ra hít thở, rồi lại lấy điện thoại ra chụp một tấm. Lát sau vừa định cắt điện thoại đi, thì lại thấy Nguyên gọi đến. Câu đầu tiên anh ấy hỏi, Trần Ý, đến chỗ du lịch chưa? Cảnh có đẹp không? Vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Thành, nên từ hôm lên đây, tôi chỉ thông báo với Nguyên là mình đi du lịch. Cũng không nói cụ thể địa điểm. Giờ tôi cũng chỉ cười. Đẹp lắm, không khí trong lành, người dân thân thiện. Thích ơi là thích. Ừ, đi chơi nhưng phải mặc ấm vào đấy nhé. Mùa này lạnh rồi, cẩn thận không cảm lạnh đấy. Vâng, em biết rồi. Phía tầng trên có tiếng ý ới gọi cà phê. Còn có cả mấy âm thanh cười đùa của nhóm người đi phượt. Nói đường đèo này nhiều góc cua ác liệt thật. Bà nãy nếu tay lái không vững thì đứt phanh rồi. tôi che micro kiếm một góc khác yên tĩnh nói chuyện. Anh có khỏe không? Mấy hôm nay có đến thăm mẹ em không? Ừ, có. Mẹ em vẫn khỏe. hai hôm nay ăn được nhiều hơn rồi Nhưng cô vẫn chưa nhớ gì cả Nhưng sức khỏe tiến triển Thì chắc cũng sẽ nhớ lại nhanh thôi Em cứ thoải mái đi du lịch đi Đừng lo gì cả Việc ở đây có anh rồi Vâng, Hồng Ý và mẹ em nhờ cả vào anh đấy Đợi em về mua quà hối lộ anh nhé Quà gì đấy, bí mật Đợi em mang về anh sẽ biết Ừ, anh đợi em đấy Cúp máy xong Tôi mới lững thững tìm nhà vệ sinh Lát sau quay vào, vừa qua một khúc cua Thì lại nghe thấy giọng hai người đàn ông nói chuyện Người đưa được qua biên giới chưa Bước chân tôi lập tức hựng lại Vội vã nấp vào một góc May sao bọn chúng không phát hiện ra Vẫn tiếp tục nói Chưa, mấy hôm nay biên phòng lùng rụng rát lắm Không qua biên được đâu Lòng vòng ở đây mấy ngày rồi Cũng không đưa được người qua biên Bọn hình sự sớm muộn gì Cũng sẽ đánh hơi được thôi Lúc đó có mà chích cả lút Tên kia cũng gắt gỏng Bây giờ không đưa qua biên được thì biết làm sao Chẳng lẽ muốn tao đào đất chui xuống rồi vòng qua biên à? Mà đào đất á, giờ biên phòng cũng có máy dò để tìm ra được. Tóm lại không có cách nào cả đâu. Mày nghĩ được cách nào hay hơn thì tự đưa đi. Gã còn lại hử một tiếng. Cũng không nghĩ ra cách gì nên rụp đồng bọn bỏ đi. Tôi đợi tiếng bước chân bọn chúng đi xa rồi thở hắt ra một tiếng. Định lên tầng báo cho Thành biết. Nhưng vừa mới bước ra khỏi khúc cua thì một nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào đầu tôi. một gã đàn ông mặt mày thô kệch Đẩy râu ria nói tao tìm ra cách rồi này tôi lập tức giơ tay lên cao quá đầu đừng bắn hai tên ở phía sau nhìn chồng chọc tôi hóa ra con danh này đi với hai thằng cảnh sát đó giang mày nói một thằng là gì nhỉ tên đang cầm súng trả lời cục trưởng cục cảnh sát phòng chống ma túy thành lòng tôi thầm chửi bậy một tiếng đám người này vừa rồi còn không hề biết có cảnh sát ở đây Nhưng trước mắt một cái Lại có thể đọc rõ mồn một tên tuổi chức vụ của Thành Khiến cảm thấy rất lạ lùng Nhưng tôi vẫn giả vờ nói Các người là ai Tôi không biết các người Tôi cũng không làm gì cả Đừng giết tôi gã đàn ông cười khẩy Yên tâm ta không có ý định giết mày đâu Chỉ muốn nhờ vả mày làm một việc thôi Việc gì cơ Chơi cục trưởng nhà mày một vố Cục trưởng nào cơ Tôi không biết ai là cục trưởng cả Tên Giang lập tức xoay báng súng, đập thẳng vào mặt tôi rồi mắng. Mày đừng có mà giả vờ với tao. Hai thằng đi cùng mày là cảnh sát. Thằng mặc áo màu đen, vừa rồi còn đi cùng xe máy với mày. Để tao đoán nhá, mày là nhân tình của thằng cục trưởng đó phải không? Tôi bị đánh đến trào máu miệng, chỉ muốn nhào đến ăn thua đủ với hắn. Nhưng trong tay tôi không có súng, nên đành nhẫn nhịn. Đó là bạn tôi, không phải cảnh sát gì cả đâu. Cục trưởng gì mà lại đi xe máy? Rồi còn giao du với người như tôi. Tôi không phải nhân tình của anh ta. Gã kia tức tối định đánh nữa. Nhưng cùng lúc này. Tên hói đầu phía sau lại nói. Thôi đi. Mày đánh vào mặt nó thế. Tí nữa khó mà diễn trò được. Cứ buộc bom vào người nó đi. Thằng kia là cục trưởng thật hay không. Thì lát nữa sẽ biết ngay thôi. Gì cơ? Là thế này đấy cô em. Tên còn lại không biết móc từ đâu. Ra mấy quả bom. Đã buộc thành một dây dài. Đi đến trước mặt tôi. Anh đây sẽ buộc bom vào người em. Sau đó nhiệm vụ của em là dẫn cái thằng nhân tình của em ra chỗ nào vắng người. Tiếp theo bảo nó muốn giữ mạng của em thì gọi cho biên phòng một tiếng. Nói với biên phòng mở sẵn một đường để cho người của anh đi qua. Khi người của anh qua biên giới chót lọt rồi anh ấy sẽ tha cho em. Ngừng vài giây hắn lại bổ sung thêm. Anh cầm điều khiển từ xa nên tốt nhất em đừng dở trò. Nếu không ấy anh chỉ cần... Ấn nút một cái. Là em biến thành thì say nguyễn luôn đấy. Tôi chửi tục một tiếng trong lòng. Lúc này ba người bọn hắn có cả súng cả bom. Tôi tay không, không thể chống cự được nên đành cắn răng để bọn chúng quấn bom vào người. Khi đồng hồ hẹn giờ được kích hoạt xong xuôi, một gã hất hàm ra lệnh. Lên chen đi, gọi thằng cục trưởng ra ngoài. Tôi không quen anh ta. Tên giang trợn mắt, giơ chân đạp vào đầu gối tôi. Mày còn cứng miệng phải không? muốn tao cho mày tan thấy nát thịt ngay tại đây không hắn giơ điều khiển lên còn không quên đe dọa một tiếng tao mà ấn nút là không chỉ mày chết đâu cả hai thằng cảnh sát bạn mày và cả đám người đang uống cà phê ở đây nữa đấy không muốn chết cả nút thì lên mậu tôi mạnh miệng định cái nhưng những âm thanh tít tít của đồng hồ chậm rãi đếm ngược như đang nhắc nhở tôi rằng tôi không thể đùa với bom được cũng không thể giỡn mặt với lũ người kia Không rõ đây có phải bom thật hay không Nhưng nếu mạo hiểm Thì những người có mặt ở quán cà phê này cùng với Thành Đều sẽ gặp nguy hiểm Thế nên rốt cuộc Sau mấy giây chừng chừng Nhìn ba tên cặn bã đó Lại bị bọn chúng dùng súng đe dọa Rốt cuộc tôi đành phải thỏa hiệp Mặc lại áo khoác rồi đi lên tầng Lúc này người ra vào ở trong tiệm cà phê vẫn rất đông Tôi lại mặc áo khoác dày Nên không ai nhận ra Trong người tôi quấn đầy bom Tôi muốn tìm cách thông báo Để mọi người mau chạy đi Nhưng vừa giả vờ va vào người phục vụ Thì lập tức có một giọng đàn ông Ồm ồm vang lên trong tai nghe Còn danh Đừng có bao giờ trò với tao Là giọng của tên giang đó Cánh tay tôi vừa định bấu vào tay người phục vụ Lập tức phải thu về Người phục vụ lúc này vẫn ngơ ngác Chưa hiểu chuyện gì Mới hỏi tôi Xin lỗi, chị có sao không ạ Liếc trong gương Thấy ba tên đang đứng đằng sau Đang nhìn chằm chằm mình Rốt cuộc tôi không dám hé răng Đành nói Không sao Người phục vụ nói mấy câu xin lỗi rồi rời đi Đợi anh ta đi khuất rồi Tôi mới nói qua tai nghe Mày nhầm người rồi Không có cục trưởng nào ở đây cả đâu Nhầm hay không thì đó là việc của tao Đừng có mà lem bèm lắm lời Còn giờ thì tìm cục trưởng của mày đi Bảo nó gọi điện thoại cho biên phòng Tao hẹn thời gian trên đồng hồ là 10 phút Bây giờ chỉ còn 8 phút Nếu mày còn lằng nhằng là mất thời gian á, Thì tự mày gánh lấy hậu quả Tôi im lặng không nói nữa Bước chân vẫn đi dọc quán cà phê Lát sau rốt cuộc cũng thấy Thành và Quang Lẫn trong đám người Hai người họ vẫn bình thản trò chuyện Khi thấy tôi Quang mới gọi Chân ý, sao đi lâu thế Trà gừng của em ngội ngắt rồi đây này Tôi liếc Thành một cái rồi mới đáp Em tìm mãi mới thấy nhà vệ sinh Anh Thành, ra ngoài này nói chuyện với em chút đi Quang ngơ ngác hỏi Ơ Sao vừa vào đã rủ anh Thành ra ngoài nói chuyện rồi Lúc nãy hai người vừa mới đi Nói đến đây Hình như anh ta chợt nhận ra điều gì đó Nên lập tức khựng lại Trợn to mắt nhìn tôi Thành lập tức nói ừ. Em dẫn đường trước đi, tôi đi theo em Tôi gật đầu, xoay người đi ra ngoài Thành cũng đứng dậy đi theo tôi Quang cũng định đi theo Nhưng vừa nhấp nhổm muốn đứng lên Thì Thành đã liếc anh ta một cái Rốt cuộc Quang đành phải ngồi im Gã giang kia nhắc nhở tôi qua tai nghe, nhanh chân lên, gọi hắn ra ngoài đường, vừa đi vừa nói, biết rồi. Nói là nói vậy, nhưng nửa giây sau, tôi lập tức nhấc chân lên bỏ chạy. Tôi chạy một mạch ra cửa quán, vừa chạy vừa hét, có bom, mọi người, mau chạy xuống tầng hầm, mau lên. Tiếng hét của tôi khiến cả quán đang xôn xao, lập tức im vòng vắc, sau đó tất cả đều nháo nhác la hét ầm ấy rồi bỏ chạy. Tôi cũng chạy thục mạng dọc theo con đường đèo ngoằn ngoèo, gào như điên với thành. Đừng đuổi theo tôi, bọn lòng chín cựa muốn vượt qua biên giới, nên chọc đầu trong quán là đồng bọn của hắn. Rất nhanh, giọng tên giang vang lên, ấn nút đi. Nút mà hắn nói, chính là nút kích hoạt bom trên người tôi. Khi ấy tôi đã xác định rằng, hôm nay kiểu gì mình cũng tan thấy nát thịt rồi. Nhưng dù chết, cũng chỉ muốn chết một mình thôi. Thế nên dù có nghe được đám người kia hạ lệnh cho bom nổ, tôi vẫn kiên quyết chạy về phía trước. chưa từng ngoảnh đầu lại. Nhưng đúng lúc này, trong tai nghe lại chuyển đến một âm thanh khác, là tiếng người đánh nhau, giọng mấy tên cặn bã kia gào lên thảm thiết. Sau đó tôi còn nghe được tiếng gọi của Thành, Trần lý Bước chân tôi khụng lại, bởi vì tôi phát hiện ra, tiếng anh ta gọi không phải từ ngoài, mà là từ tai nghe. tôi ngoái đầu nhìn Thành, lại thấy anh ta đang gỉ chặt cổ của tên hói đầu, tay còn lại cầm điều khiển dơ lên cao. Quang cũng đứng ngay sát bên cạnh đó. Dưới chân là hai tên đồng bọn của Long Chính Cửa Giọng Thành khàn khàn Chân ý Đừng chạy nữa Tôi tháo bom cho em Câu nói đó Khiến cả cơ thể lẫn trái tim tôi đều run lên Giống như một người đang rơi xuống đáy cùng vực thẳm Bỗng nhiên lại bắt được một nhánh cây chìa ra Hy vọng bỗng chốc bùng lên trở lại Trong giây phút quyết định Cũng chẳng rõ Thành đã phát hiện ra tôi khác lạ từ khi nào Càng không biết anh ta đã xác định mấy tên đồng bọn của Long Chính Cửa và khống chế bọn chúng ra sao nhưng trong thời gian ngắn ngủi mà làm được nhiều chuyện một cách quá nhạy bén như thế nếu nói không khâm phục thì là nói dối có điều khi tôi định quay người lại thì thành lại nói Chân ý đừng động ánh mắt anh ta đỏ ngầu em đứng yên ở đó chờ tôi đi lại gần em nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngấm nhìn điều khiển trên tay anh ta rồi lại nhìn sắc mặt cứng đờ của quang cuối cùng chợt hiểu ra một chuyện Nếu có thể dùng điều khiển để ngắt đồng hồ hẹn giờ trên quả bom Thì có lẽ Thành đã làm rồi Anh ta sẽ không nói Tôi tháo bom cho em Cũng không nói Chờ tôi đi lại gần em Đã không thể ngắt được Vậy thì tôi cũng không thể ích kỷ kéo người khác vào nguy hiểm của mình Tôi lắc đầu lùi lại một bước Anh đừng đến gần tôi Anh chỉ cần đứng đó Nói cho tôi biết cách tháo bom là được rồi Ngừng vài giây Tôi mới rút con dao luôn mang trong người ra Tôi có dao ở đây, phải cắt dây nào anh nói đi. Thành liên tục ấn nút ọp trên điều khiển mãi, nhưng cũng không thể dừng được đồng hồ đếm ngược. Lại tăng lực xiết cổ tên hói đầu, gần giọng quát. Bom mày quấn vào người cô ấy là loại bom gì? Tên kia bị gỉ đến xanh mét mặt mày, há miệng nói không tròn chữ. Bom, bom ống, tm mờ ba tư. quang chửi tục một tiếng, điền tiết đạp vào người hai tên đang nằm dưới đất. Trước đây tôi đã từng nghe ba tôi nhắc đến bom ống tm 34 Đến giờ vẫn còn nhớ như in câu nói của ba tôi. Bom ống tm 34 ấy à? Đã bật đồng hồ hẹn giờ thì cứ xác định đi. Có cắt đứt hết dây cũng không ngắt ngỏi nổ được đâu. Muốn phá nó thì chỉ có một cách, để nó tự nổ mà thôi. Nghĩ đến đây tự nhiên tôi lại bật cười. T-34 không tháo được. Thành, anh cứ mặc kệ tôi thôi. Vành mắt Thành đỏ lên. Trần lý em cứ đứng yên ở đó. Chờ tôi đến xem xem, biết đâu là loại bom có dây nguồn tháo được. Không có dây nguồn thì thử tìm cách ngắt thiết bị điện hẹn giờ. Tôi liếc đồng hồ trên người mình, thấy ở đó chỉ còn có hơn 5 phút mới lắc đầu. Nhiều dây xanh đỏ tím vàng đủ cả. Tìm được cách ngắt có khi bom cũng nổ rồi. Trần ý. Tôi ngắt lời thành. ban nãy tôi nghe được đàn em của Long Chín cựa nói. Hắn vẫn quanh quẩn gần đây, bây giờ đồng bọn của hắn bị phát hiện. Chắc hắn cũng nghe ngóng được rồi, có lẽ cũng sẽ chạy trốn ngay thôi. Anh tranh thủ thời gian tra khảo đồng bọn của hắn đi Bọn chúng chắc chắn biết lòng chính của ở đâu Tay cầm dao của tôi run lẩy bẩy Đừng tốn thời gian cho tôi nữa Anh đi đi Người ở bên kia không trả lời tôi Chỉ lạnh lùng ném thẳng gã hói đầu xuống đất Hắn bị siết chặt cổ đến mức không thở nổi Lại ăn thêm một đạp nữa của Quang Thì ngất xỉu ngay lập tức Tôi nhìn cảnh này thì trong lòng liền bật ra một câu Thế này thì khỏi tra khảo được gì luôn rồi Thành Quang điều khiển rồi dứt khoát đi lại phía tôi thấy anh ta đến gần, tôi lại hốt hoảng lùi lại. Anh đứng đó, đừng lại đây. Trần ý em nói 10 năm nữa đánh một trận phân thấp cao với tôi, bây giờ lại muốn chết một mình à?" Giọng anh ta lạnh lùng đầy kiên định, không có chuyện dễ dàng thế đâu. "Tôi không muốn đánh nữa, tôi không cần phân cao thấp với anh, anh mau đi đi." Người đàn ông kia dường như không nghe được lời nói của tôi, chân không chùn bước, liên tục tiến về phía trước. Tôi thấy thành càng lúc càng đến gần thì cuống lên Gọi cả họ cả tên anh ta Thành, anh bị điên rồi à Chính anh cũng biết rõ T-M-34 không tháo được Còn đến đây làm gì Tôi là kẻ thù của anh Tôi chết thì cũng mặc kệ tôi Ai cần anh bận tâm Anh ta cũng gầm to Tôi muốn bận tâm Em làm gì được tôi Lòng tôi đột nhiên tràn đầy chua xót Lúc này thực sự cũng không mảng đến sự sống chết nữa Chỉ không muốn Thành chết theo tôi Tôi nghiến răng mắng Đủ thần kinh Chân anh ta dài Đuổi hơn mười bước đã tóm được tôi Lúc này tôi vẫn vùng vẫy muốn chạy Nhưng Thành giữ rất chặt Tôi sợ kích hoạt bom nổ Nên không dám rằng ra, chỉ quát Không tháo được, đồng hồ cũng không ngắt được Buông tôi ra Anh đi mau, cái đồ khùng điên này Đi mau, em ở yên đó cho tôi Thành nghiến răng đẻ tôi ngân xanh trên chán hẳn lên Tôi còn chưa kịp há miệng nói gì Thì tay anh ta đã xé tung áo khoác ngoài của tôi Toàn bộ bom ống được buộc quanh người tôi lập tức lộ ra, sắc mặt Thành lập tức lạnh ngắt. Không tháo được đúng không? Không tháo được thì anh đi mau đi. Tôi không đi. Anh đưa ra cho tôi. Gì có? Thành xòe tay ra nhắc lại. Đưa ra cho tôi. Tôi trợn mắt, cảm thấy anh ta đúng là điên rồi. Để bà từ vốn không tháo được, anh ta cắt dây nào cũng nổ. Mà đứng gần như thế xác định cũng sẽ không sống được. Cảnh sát hình sự như Thành lẽ ra phải hiểu rõ điều này hơn tôi mới đúng chứ. Anh định cắt cái gì Tôi gần từng chữ Cắt dây nào cũng nổ Anh đứng gần thế không tránh được Anh còn định cắt cái gì Chán thành dịn mồ hôi Anh ta nhìn thời gian còn lại nghiêm túc nói Không cắt được dây kích hoạt bom Thì tôi cắt dây quấn trên người em Chân ý Còn 3 phút nữa Em đứng yên cho tôi biết không Bằng giá nào cũng phải đứng yên Không được nhúc nhích Em làm được không Tôi đang khí thế hừng hực nghe xong liền kinh ngạc nhìn anh ta há hốc miệng mấy giây mới đáp dây đai đeo bom trên người tôi cũng bị vướng rất nhiều dây điện cắt trượt phải một giây thì vẫn sẽ làm bom nổ tôi sẽ không cắt trượt chỉ cần em đứng im thành ngẩng lên nhìn tôi đáy mắt của anh ta lúc này mang theo vẻ quyết liệt cứng rắn và kiên định khó ai bỉ được trần ý trả lời tôi em có làm được không tôi muốn nói không nhưng lại bị sự kiên quyết của thành thuyết phục rốt cuộc lại gật đầu có Ngoan lắm, anh ta cụp mi mắt, bây giờ tôi bắt đầu cắt. Em đứng im nhé. Đặng Khải Thành, tôi căng thẳng đến mức gọi cả họ lẫn tên anh ta. Thành vừa cúi đầu xuống lại phải ngước lên. Tôi không đợi anh ta đáp đã nói, nếu bom vẫn nổ thì sao? Thành dùng mũi dao lách mấy sợi dây điện ra. Bình thản trả lời, trong lòng em đã có kết quả rồi, còn hỏi tôi làm gì? Chết vì một người như tôi có đáng không? Gia đình tôi giết chết ba mẹ anh Ngọc của anh cũng là do tôi hại chết Nếu tôi đền mạng Anh phải vui mới đúng Anh mạo hiểm vì tôi để làm gì Lần này anh ta im lặng một lúc lâu tay vẫn thoàn thoát gạt dây điện Vẻ mặt vô cùng tập trung Đến nỗi tôi cứ ngỡ thành không nghe được câu hỏi của tôi Thế nhưng lát sau Khi mũi dao bắt đầu cứa dây rủ Buộc bom vào người tôi Anh ta mới chậm chạp nói Nếu là một người khác tôi cũng sẽ làm như vậy Dưới ánh mặt trời trên đường đèo Trường An Vẻ mặt của Thành bình thản và ngời sáng Trần ý Đứng trước sinh mạng của người khác Cảnh sát hình sự không phân biệt kẻ thù hay bạn Tôi chỉ biết Việc của tôi là phải cứu người Không thể bận tâm đến đáng hay không đáng Ngừng lại vài giây Anh ta lại bổ sung thêm một câu Hơn nữa Nếu có thời gian suy nghĩ kỹ lại Có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy rất đáng Có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào tim tôi. Cũng có một giọt nước trong veo từ khóe mi trượt xuống. Tôi nhắm mắt quay đi, một lúc sau mới nói. Thành, tôi xin lỗi. Vì điều gì? Vì điều gì ư? Vì tất cả. Vì năm xưa ba tôi đã giết ba mẹ anh ta. Vì tôi đã gián tiếp làm Ngọc phải chết. Vì gia đình chúng tôi đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của Thành. Nhưng đến bây giờ, anh ta lại ở trước mặt tôi. nói một chữ đáng nhưng tôi vẫn cảm thấy không xứng chỉ có thể nói vì tất cả mọi chuyện vì những thứ gia đình tôi đã gây ra cho anh thành tôi xin lỗi tôi xin lỗi trần ý tôi vẫn vừa khóc vừa lẩm bẩm một câu tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi trần ý tôi không thả thứ tôi biết tôi biết ba người nhà chúng tôi không xứng đáng được tha thứ Tôi cũng biết có xin lỗi hay không Thì ba mẹ anh và Ngọc cũng không thể sống lại được Nhưng đau khổ anh phải gánh chịu 10 năm nay Cũng không thể nguôi được Nhưng Thành Nếu bom nổ thì tôi sẽ chết Trước khi chết Tôi vẫn muốn nói với anh Tôi xin lỗi Một lát sau Khi đồng hồ trên người tôi có lẽ chỉ còn chừng vài chục giây Người đàn ông kia mới đáp tha thứ hay không Con người ta vẫn phải bước tiếp Đau khổ hay không Thì cũng vẫn phải sống tiếp Giọng anh ta trầm trầm không hề run sợ Nhưng lại phảng phất rất nhiều kiên cường lẫn đau thương Trần ý Cuộc sống vốn là như thế Tìm tôi quản thắt như một bàn tay Vô hình bóc chặt lại không thở được Chúng ta có sống tiếp được không? Chắc chắn Anh ta ngẩng lên nhìn tôi Trần ý Chỉ cần em đứng im Lưỡi dao trên tay thành đặt lên đoạn dây rủ cuối cùng Ở đó là nơi bị quấn theo nhiều dây điện nhất Dày đặc đến mức tưởng chừng như mũi dao mỏng như thế Cũng không thể nào lách qua được Nhưng chẳng hiểu sao Tôi lại có một niềm tin mãnh liệt đối với Thành Cho nên ngay lập tức đứng thẳng lưng Hít vào một hơi thật dài rồi nói Thành, làm đi Anh ta gật đầu Lưỡi dao giống như con rắn Luồn qua từng nhánh dây điện chẳng chịt Rất nhanh sau đó liền dứt khoát cắt phật một cái Một âm thanh cứa đứt vang lên Cảm giác bị bom quấn chặt vào người tôi Lập tức được nối lòng Tôi còn chưa kịp thở vào Đã nghe thấy mấy âm thanh tít tít dồn dập Báo hiệu đồng hồ báo ngược sắp hết thời gian Tôi hoảng hốt hét lên Thanh Thành vội đến mức không kịp trả lời tôi Anh ta rằng mạnh dây đai quấn bom ra khỏi người tôi Rồi dồn toàn lực quăng ra không trung Khi giải bom vừa bay ra Thì anh ta cũng ngay lập tức quay đầu Nhào đến kéo tôi nằm xuống Đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy đầu tôi che đi tai tôi Khi lưng chúng tôi vừa chạm đất thì xung quanh lập tức vang mấy tiếng ầm ầm như sấm nổ hàng chục quả bom ống tm ba đồng thời phát nổ trên không trung sáng loá cả một vùng trời mảnh vỡ vang ra như pháo hoa trong tai nghe tôi nghe thấy quang hét anh thành chân ý áp lực bom dội đến khiến lồng ngực tôi bị đè ép như muốn nổ tung ngay cả tai dù được thành bịt lại thì vẫn ảnh hưởng quang còn nói gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ chỉ có những tiếng ủng ục xì xào đâm vào màng nhĩ làm đau nhói thần kinh tôi tôi nằm bên dưới ôm chặt lấy Thành cố dùng cánh tay của mình để che chắn đất đá đổ ảo ào, ào xuống người anh ta nhưng phạm bị ảnh hưởng của bom quá rộng phải mất chừng nửa phút sau không gian mới có thể yên ắng trở lại Thành cũng lập tức nhổm dậy từ người tôi, vẻ mặt anh ta xanh mét nói, Trần ý, có làm sao không tôi chỉ nghe câu được câu mất nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của người đàn ông kia cũng đủ hiểu anh ta muốn nói gì tôi không sao Anh có sao không? Có đau chỗ nào không? Thành khẽ nhíu mày. Anh ta nhìn chằm chằm khẩu hình miệng của tôi. Mấy giây sau mới đáp. Thì không sao. Tôi định hỏi nữa, nhưng cùng lúc này Quang cũng chạy đến. Anh Thành, lưng anh chảy máu rồi. Thành vẫn bất động, dường như không nghe được tiếng Quang. Mà tôi dù chỉ có nghe được một chữ máu, cũng cảm thấy hốt hoảng. Lập tức bỏ dậy nhìn khắp người Thành một lượt. Lại phát hiện ra lưng anh ta không chỉ có một chỗ chảy máu, mà là rất nhiều. Có mảnh bom, có cả những viên đá sắc Thậm chí tay anh ta cũng mất đi thính giác Vì ban nãy đã dùng toàn thân mình Để che đỡ cho tôi Tim tôi đau như bị ai đó gào vào Đau đến mức không sao thở nổi Cũng cảm thấy tội lỗi Không sao chịu được Tôi nhào đến dịt chặt lấy mấy vết thương trên lưng thành Biết anh ta không nghe được Nhưng vẫn vừa khóc vừa mắng Tôi đã bảo anh là đồ điên mà Anh chắn cho tôi làm gì Chảy máu nhiều thế này thì phải làm sao đây Bị thương nặng thế này thì phải làm sao đây Thành cảm nhận được tay tôi sờ lung tung trên lưng mình Thì lập tức xoay người lại Giữ chặt lấy tay tôi Trần ý tôi không sao Chảy máu nhiều thế này mà bảo không sao à Sao lúc nào anh cũng bị thương thế à Lúc ở Hồng Hưng cũng bị thương Cởi áo ra lần nào cũng dính đầy máu Bây giờ chừng ấy tuổi rồi Lại vẫn bị thương Ánh mắt anh ta đầy sâu nặng nhìn tôi Môi mấp máy muốn nói gì đó Nhưng lúc này tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng Nên lập tức đứng dậy Anh đứng dậy đi Tôi đưa anh đi bệnh viện Anh đi bệnh viện với tôi Quang nghe thế cũng xông lại nói Đúng đấy anh Thành Lưng anh bị thương nhiều như thế Thì phải đến bệnh viện trước đã Thành đọc khẩu hình xong lại cho mày lần nữa Quang hiểu ý nên vội vã nói Để chân ý đưa anh đi Em ở đây canh chừng ba tên kia Em gọi điện thoại cho các đội khác rồi Mọi người sẽ đến ngay thôi Anh ta vừa nói dứt lời Thì tôi nhìn thấy một xe ô tô đi đến Khi đó cũng không nghĩ được nhiều Chỉ biết phải đưa Thành đến bệnh viện Nên tôi lập tức lao ra chặn đường Người đàn ông kia vươn tay ra Định giữ tôi nhưng không kịp Người trên xe ô tô Cũng loáng thoáng thấy tình hình ở bên này Nên chủ động giảm tốc độ Vừa dừng xe xuống đã ló đầu ra hỏi Có chuyện gì thế Phiền anh cho chúng tôi đi nhờ xe Tôi nhìn Thành đang đứng phía sau uống lên nói Bạn tôi bị thương Làm ơn cho chúng tôi đi nhờ xe đến bệnh viện Tài giấy là một người mặt mũi hiền lành, lập tức gật đầu. Nhưng tôi không biết đường đến bệnh viện. Tôi chở khách du lịch lên đây, cô có biết không? Lúc này Thành mới nói: có một trạm xá ở thị trấn, đi khoảng 15 phút là đến. Được, hai người lên xe đi. Trên xe là một đoàn khách du lịch toàn là con gái. Quang cố ý lên mở cửa, rồi kiểm tra một vòng, không có vấn đề gì mới đỡ Thành lên. Tôi cũng lên theo. Quãng đường từ quán cà phê đến trạm xá không xa lắm, nhưng vì vẫn phải canh gác, nên Thành không hề nhắm mắt. Tôi ngồi bên cạnh anh ta Tay để giữa lưng Thành với ghế ra Cố giữ mấy mảnh bom không đâm sâu Thêm vào thịt của anh ta Thành mỏi mệt nhìn tôi Trần lý, đừng khóc nữa Tôi dùng tay còn lại quệt nước mắt Lúc này rồi nhưng mà vẫn cứng miệng nói Tôi mà thèm khóc à Đây là vì ban nãy bụi đất bay vào mắt nhiều Nên cố chạy nước mắt đấy Tay tôi quệt qua miệng Che khẩu hình Nên người đàn ông kia không thể dịch hết được lời tôi nói Anh ta giơ tay lên Nắm thật chặt tay tôi Nhắc lại lần nữa Em không xấu lắm Được cáu kỉnh đáp Mặc kệ tôi Sau khi đến trạm xá Mấy người đàn ông trên xe giúp tôi Đỡ Thành vào bên trong Y tá vừa nhìn thấy vết thương trên người anh ta Thì mặt lập tức tái mét Bị sao thế này Anh ấy bị mảnh vỡ của sắt văng trúng Có cả đá nhọn nữa Nãy giờ mất nhiều máu lắm rồi Nhờ chị xử lý vết thương giúp tôi Y tá vội vã chạy đi gọi bác sĩ Lát sau Thành được đưa vào bên trong phòng làm tiểu phẫu. Tôi cũng muốn vào theo nhưng lại bị y tá đuổi ra bên ngoài. Tôi lo anh ta gặp chuyện nên không dám rời khỏi đó nửa bước. Ngay cả mặt cũng không dám đi rửa, cứ quanh quẩn quanh hành lang nghe ngóng. Nhưng ở bên trong, ngoài tiếng lạch cạch của dụng cụ phẫu thuật ra thì không hề có bất cứ lời nào của Thành, thậm chí nửa tiếng kêu cũng không có. Anh ta vẫn giống hệt như năm xưa, dù bị anh em trong hồng hưng đánh, dù tự trói mình bằng xích để cai nghiện, toàn thân thương tích đầy mình, Cũng chưa từng than vãn nửa lời Ra thì con người Vốn dĩ có phải làm từ sắt đâu Tại sao lúc nào cũng mang một vẻ kiên cường như thế Kiên cường đến mức Tôi cũng cảm thấy đau lòng không chịu được Cũng thương cũng không chịu được Nhưng lúc này cũng chẳng biết phải làm sao Hai tiếng sau Cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa đi ra Tôi lập tức chạy lại hỏi Bác sĩ, bạn cháu có làm sao không ạ Có phải chuyển tuyến không ạ Tạm thời, tôi đã gắp hết các mảnh sắt và đá Ra khỏi lưng anh ấy rồi Máu cũng cầm rồi, không cần phải chuyển tuyến Nhưng anh ấy mất nhiều máu nên phải truyền máu bổ sung Với cả phải nằm lại theo dõi mấy ngày Chuyển máu bổ sung ấy à? Ừ, cậu ấy nói cậu ấy nhóm máu AB Trạm y tế lại không dự chữ nhóm máu này Bây giờ đi tìm người quen đi Hỏi xem ai có nhóm máu AB Thì xin để truyền cho cậu ấy Cháu, cháu nhóm máu AB Tôi lập tức nói Bác sĩ khẽ nhíu mày Cô ấy à, cô nhóm máu AB hả Vâng, cháu nhóm máu AB Cô bao nhiêu cân? Cháu 48 cân Bác sĩ nhìn tôi một lượn rồi chép miệng lắc đầu 48kg, gầy quá Cô cho máu sợ không chịu được đâu Cháu chịu được ạ Lúc trước cháu là sinh viên cũng thường đi hiến máu Mấy năm nay năm nào cũng đi hiến máu Lần nào cũng lấy 350 đơn vị Bác sĩ, cứ lấy máu của cháu để truyền cho anh ấy đi ạ Tôi năn nỉ bác sĩ một hồi Cuối cùng vì tôi nói dai quá điếc tai Nên bác sĩ đành bảo tôi đi xét nghiệm lại nhóm máu một lần nữa Rồi mới tiến hành truyền Cũng may trạm xá này rất xa bệnh viện Ngân sách trung ương có cấp về một máy xét nghiệm sinh hóa Tôi lấy máu xong Chỉ cần chờ 30 phút là được dẫn vào trong phòng của Thành Lúc này tác dụng của thuốc gây mê chưa hết Nên anh ta vẫn nằm nghiêng ngủ say trên giường Tôi nhìn thấy khắp lưng Thành đã được quấn băng trắng xóa Gương mặt vì mất máu nhiều nên nhợt nhạt vô cùng bờ môi cũng khô khốc Cổ họng tôi bất giác trào dâng lên Một niềm chua xót không nói rõ Cũng không biết phải làm sao chỉ lặng lẽ nằm xuống chiếc giường bên cạnh anh ta y tá cắm một đầu kim truyền vào tay tôi đầu còn lại cắm vào tay thành nói điều kiện y tế ở đây không tốt bằng bệnh viện cũng không có thiết bị lọc máu trước khi truyền bạn của cô mất máu nhiều thế di chuyển xa cũng không được đành phải truyền trực tiếp thôi trong quá trình truyền máu nếu có vấn đề gì thì phải gọi tôi ngay nhé vâng ạ tôi biết rồi cảm ơn chị thôi nằm nghỉ một lúc đi vâng bởi vì truyền máu trực tiếp nên y tá chỉnh kim truyền rất nhỏ Máu tí tách chảy từ tay tôi đến tay Thành. Nhìn cảnh ấy, tự nhiên tôi lại nghĩ đến một điều rất vớ vẩn. Truyền máu trực tiếp như vậy, có phải huyết mạch từ trái tim có thể chảy đến trái tim không? Máu của tôi sẽ đi qua trái tim của Thành chứ? Rồi sẽ chảy đến từng mạch máu của anh ta chứ? Khắp người anh ta sẽ in đậm dấu ấn của tôi phải không? Nếu thật sự như vậy, thì tôi hy vọng lời xin lỗi của tôi cũng có thể chạm đến được trái tim của Thành. Tôi mong anh ta sẽ cảm nhận được sự chân thành và thật lòng của tôi Dù anh ta có tha thứ hay không Thì tôi vẫn muốn nói một lời như vậy Tôi chớp chớp mắt Nhìn người đàn ông đang an tĩnh say ngủ bên cạnh Lúc này ánh mặt trời đã lên cao Ánh nắng rọi qua cửa sổ cũ kỹ trong trạm xá Chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Thành Làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh tấn tú của anh ta Hàng mi của Thành rất dài cong cong như phiến lá Sống mũi cao thẳng tắp Một đường bờ môi mỏng dài, vừa phải Rất sáng rủa đẹp trai Có sức quyến rũ của thanh niên khỏe mạnh Lại có sự trầm ồn phong độ Của đàn ông ngoài 30 Cái gương mặt này Tại sao lại hút hồn người khác đến vậy chứ Tôi thở dài một tiếng Ngắm mãi, ngắm mãi Cuối cùng ngủ quên từ lúc nào không biết Trong giấc mơ, tôi mơ thấy tôi và Thành Quay lại cánh đồng tam giác mạch Trên miệng hồ xả thải Quảng Trì Mơ thấy anh ta hái một cành màu hoa tím Cải lên tóc tôi Thậm chí còn mơ thấy Thành hôn lên chán tôi Ngọt Say Dịu dàng Và cũng chân thực quá đỗi Không giống như một giấc mơ Tôi ngủ chập trờn nên thiếp đi không lâu lắm Tới khi tỉnh dậy thì bỗng dưng Lại bắt gặp một ánh mắt đen thẫm đang nhìn tôi Tỉnh rồi à Thành khẽ cười Tôi giật mình vội vàng nhìn dọc theo kim truyền Thấy máu vẫn đang tí tách chảy Mới yên tâm lén lút thở vào một tiếng trong lòng Ừ, anh dậy lâu chưa? Một lúc rồi, cảm giác thế nào rồi? Còn đau không? Không đau nữa Bác sĩ nói tôi mặc áo dày Mảnh bom lại văng từ xa Nên lực không mạnh lắm Không xuyên được nhiều vào thịt Nói rồi, anh ta giơ cánh tay lên Hỏi tôi một câu y hệt như bác sĩ hỏi Em bao nhiêu cân mà dám chuyển máu cho tôi thế? Tôi 48 cân đấy Tôi hơi bị khỏe đấy Bình thường ở Hồng Kông cũng toàn đi hiến máu Lần nào cũng được mấy con gấu bông mang về đấy Tôi trù môi đáp, Thành cười Hồi đó làm việc ở công ty nào? Công ty CLP Holdings Tôi tự hào đáp, vị trí nào? Cố vấn cho tổng giám đốc Anh ta im lặng suy nghĩ một hồi Tôi ở bên này cũng đang háo hức Chờ được khen một hồi Nhưng mãi một lúc sau cũng không thấy Thành nói gì Mới hậm hực nhíu mày Thành tùm tìm nói cáu sự kình gì thế? Anh có biết công ty CLP Holdings ở Hồng Kông không? Người nào đó tỉnh bơ đáp Không biết tôi không thèm nói nữa chỉ thỉnh thoảng quay đầu đi nơi khác nhìn mây nhìn trời nhìn khắp nơi cũng không buồn nhìn thành một lát sau tôi nghe được tiếng cười trầm thấp từ cổ họng ai đó tiến sĩ trần ý muốn được khen à tôi nhăn nhó quay lại đáp anh không biết thì thôi không biết thì khen cũng có tác dụng gì đâu tôi không cần anh khen thật à thật tôi mạnh miệng nói một câu dối lòng thế mà tôi tưởng em đang chờ tôi khen cơ đấy lúc tôi còn ở hồng kông ấy Được người ta khen nhiều rồi mẹ cũng chán rồi Bây giờ anh có khen hay không Cũng không ảnh hưởng gì đến tôi Người ta khen gì cơ Khen... Tôi đang hào hứng định kể Lại nhìn thấy ý cười nồng đậm trong mắt thành Lại tức tối đổi ý Anh suốt ngày chỉ biết đến tội phạm Rồi lên truyền hình phát biểu truy quét ma túy Không biết được tình hình kinh tế thế giới Nên có nói với anh á Nhưng anh cũng không hiểu đâu Khóe môi anh ta cong cong Em nghe tôi phát biểu trên truyền hình rồi à Loa phưởng ngày nào mà chẳng có bảng tin Không muốn nghe cũng bị rót vào tai thôi Tôi phẩy tay Dù sao ở trong nước Cục trưởng cũng nổi tiếng mà Tôi cố nhấn mạnh chữ trong nước Thành nghe xong không hề phật lòng Còn cười bảo Cục trưởng một cục cảnh sát phòng chống ma túy nhỏ như tôi Không có tiếng tăm gì Không sao được với tiến sĩ chân ý đâu 29 tuổi đã là tiến sĩ kinh tế học lại làm cố vấn cấp cao cho công ty năng lượng lớn nhất Hồng Kông Đúng là tuổi trẻ tài cao Xuất sắc hơn người Tôi được khen đến phòng cả mũi, nhưng nghĩ đến thành đã biết rõ công ty CLP Holdings là một công ty năng lượng lớn nhất Hồng Kông mà vẫn cố tình trêu tôi, khiến tôi vừa lén lút vừa mừng thầm lại vừa tức tối. Cục trưởng khen thế á, tôi không dám nhận đâu. Tôi chỉ may mắn nên mới được vào làm ở CLP Holdings thôi, với cả cũng đã xin nghỉ việc rồi. Anh ta liếc tôi, công việc tốt như thế, xin nghỉ giữa chừng có tiếc không? Tôi không cần nghĩ đã lắc đầu, không tiếc, ước mơ của tôi nhiều năm nay Vẫn là trở về quê hương Cống hiến cho một đất nước không phải tổ quốc của mình Tôi cảm thấy phí phạm Khi nói xong những lời này Ánh mắt của Thành đột nhiên thay đổi Trong đó có vẻ nghiền ngẫm sâu xa Lại như cất giấu một ý cười Một lát sau anh ta mới nói Tiến sĩ Trần Ý Em giỏi lắm Ơ, oh, um... gò má tôi hơi nóng lên Có cảm giác đây mới là lời khen thật lòng của Thành Lòng như bị cọ vào một cái Mềm nhún cả xuống Tôi đỏ mặt đáp uhm, Cũng bình thường Dù sao cũng không bằng cục trưởng như anh được đâu. Thứ gì cũng giỏi, kiên cường gan góc, rắn giỏi uy dũng, đội trời đạp đất, có một trái tim vì tổ quốc, cũng có một tấm lòng trong sáng như gương. Thành trong mắt tôi bây giờ là như thế. Nhưng anh ta trước nay luôn chưa từng nhận thứ gì tốt đẹp nào về mình. Cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên hỏi. Em có đói không? Không đâu. Buổi sáng ăn cháo ấu tẩu vẫn còn no lắm. Nói đến đây, Tôi mới chợt nghĩ ra một chuyện nên hỏi Đám người của Long Chín Cửa Đinh xử lý thế nào? Trước mắt cứ giam lại Điều tra nơi ở của hắn Lúc đó làm sao mà em lại bị bọn hắn bắt Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh ta nghe Cũng không quên nói lúc đầu rõ ràng hai tên kia Không hề biết lai lịch của chúng tôi Nhưng tên thứ ba thì lại biết rất rõ Thành nghe xong thì trầm mặc suy tư một hồi rồi mới nói Có ai biết lộ trình của em không? Không có Tôi không nói với ai cả Đầu tôi chợt xẹt qua hình ảnh của Nguyên Nhưng nghĩ mình không hề nói với anh ấy Và lại Nguyên là người mà tôi tin tưởng nhất Nên tôi chỉ bảo Bạn tôi có gọi điện thoại tới Nhưng tôi chỉ nói là đi du lịch Không nói địa điểm Bạn em là người hôm trước Say đến tìm tôi đấy à Phải Tôi gật đầu rồi hỏi Thành hỏi điện thoại của tôi Nhưng ban nãy mấy tên kia sợ lộ Nên đã tịch thu của tôi rồi Anh nghi ngờ bạn tôi à Cũng không lại trừ khả năng đó Giọng anh ta đều đều nhẹ tanh Mọi người làm việc đều rất cẩn thận Không để lộ ra tin tức gì Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Lại có người biết được rõ chúng ta là ai Lên đây với mục đích gì Thì cũng không loại trừ điện thoại của em Có thiết bị nghè lén Bạn của tôi không phải loại người như thế đâu Anh ấy rất tốt với tôi Anh ấy cũng không có lý do gì để hại tôi cả Thành không nói nữa Chỉ bảo bây giờ tạm thời cứ đợi tin tức từ quang Rồi tính tiếp Tôi cũng không muốn tranh cãi việc này Nên im lặng nhìn dây chuyển máu Lát sau bỗng dưng nhớ đến một chuyện Nên tôi mới lên tiếng Anh có đói không Này anh có đói không Hỏi hai câu mà Thành không trả lời Tôi quay đầu vẫn thấy anh ta nhìn tôi Khi tôi mở miệng hỏi câu thứ ba Thành mới rời ánh mắt xuống ngôi tôi Đọc khẩu hình Lúc này tôi mới biết Hóa ra tai anh ta vẫn chưa nghe được Nãy giờ nói nhiều như vậy Chẳng qua là Thành dùng mắt để đọc lời tôi nói mà thôi Lòng tôi bất giác đau nhói như bị kim châm kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Anh có đói không? Không sao đâu. Đợi lát nữa quang đến rồi chúng ta ra ngoài, kiếm gì đó ăn. Thành vừa nói vừa sờ soạng ở trong tủ y nốc, cạnh đầu giường như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Tôi cũng nhổm dậy hỏi anh ta muốn tìm gì. Thành không nghe được nên không đáp. Lát sau lôi ra một tập giấy ướt, rút ra hai tờ rồi bảo tôi nằm lùi lại đây một chút. Làm gì cơ? Tôi lau mặt cho em. Lúc này kính ở cửa sổ có phản chiếu gương mặt tôi Vừa dính đầy bụi đất lại vừa dính máu của Thành Trông nhem nhuốc mẩn thiểu vô cùng Vậy mà nãy giờ tôi vẫn mang gương mặt như mèo ngao này Nói chuyện với anh ta Hai má tôi nóng bừng lên vì xấu hổ Cũng không dám để người bị thương phải lau mặt cho mình Nên luống cuống Không cần đâu tôi tự lau được rồi Tay tôi thuận hơn để tôi lau cho Thành vươn tay phải về phía tôi nghiêng mặt sang đây một chút Tôi ngây ngốc nhìn anh ta một hồi Thấy Thành không có ý định nhường khăn cho tôi Rốt cuộc đành phải nghiêng mặt để anh ta lau Vào thời điểm này tia nắng mặt trời đã bắt đầu ngả về sườn tây, Ánh sáng rực rỡ dịch chuyển đến Vị trí giữa giường của tôi và anh ta Giống như một dải lụa bạc Thẳng tắp ngăn cách hai bên giường Cánh tay mạnh mẽ của thành xuyên qua đó Vượt qua ánh nắng ngăn cách khẽ chạm lên mặt tôi Trái tim tôi cũng theo đó mà trở nên loạn nhịp Cảm giác như sự ấm áp Có thể men theo da thịt của người đàn ông ấy Chạm vào tận đáy lòng tôi Tôi yên lặng để Thành lau vết bẩn trên mặt mình, thổn thức một hồi rồi mới khẽ nói. tai có nghe được nữa không? Thành nhìn môi tôi. Có. Ở khoảng cách xa như thế. áp lực của bom chỉ có thể làm điếc tạm thời thôi. Chắc qua vài ngày nữa sẽ nghe lại được bình thường. Nãy giờ tôi nói nhiều như thế mà anh vẫn đọc được hết à? Anh biết khẩu hình sao? Ừ, lúc trước có đi học một khóa. Lúc nào cơ? Năm 32 tuổi cũng bị ảnh hưởng của bom nên tai không nghe được. Trong thời gian chờ phẫu thuật màng nhĩ có học khẩu hình, có đau lắm không? Cái gì đau cơ? Khăn ướt trên tay Thành lau đến khóe môi tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẩu hình rõng rạc. Tai của anh, có đau lắm không? Thành lắc đầu, không đau nữa. Cảm ơn anh. Nói ra mấy chữ này, tôi vẫn thấy có chút ngượng ngùng nên miệng líu, ra líu xíu. Thành không đọc được lại hỏi tôi. Em nói gì cơ? Không nói cho anh biết. Nói xấu tôi hả? Tôi cười cười, lại là một chàng miệng líu díu. Đúng rồi đó, Thành là đồ xấu bụng, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng thực ra, trong lòng lại chẳng lạnh lùng tí nào. Anh cậy mình khỏe hơn, giỏi võ hơn nên bắt nạt tôi. Nhưng 10 năm nữa, tôi sẽ đánh lại được anh cho mà xem. Tôi sẽ đè anh xuống, bắt anh gọi tôi là chân ý xinh đẹp nhất trên đời, thì mới tha cho anh. Tôi nói dài lại còn nói nhanh. Thành cau mày nhìn chằm chằm môi tôi một hồi, nét mặt đầy khó hiểu. Tôi lại sung sướng tùm ta tủm tìm, tưởng đã qua được mắt anh ta rồi nên mặt mũi vênh hết cả lên. Ngay sau đó, có một giọng đàn ông chậm rãi đọc từng chữ. Ừ, um, chân ý, xinh đẹp nhất trên đời. Ơ, oh. tôi tròn xoe mắt nhìn thành, anh ta cũng cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt ngời sáng và đẹp đẽ, lại như vương một chút sâu nặng, cùng thâm tình mà tôi không thể đọc hiểu được. Tôi khó chịu muốn đẩy anh ta ra, nhưng trong lòng lại lén lút mong chờ một điều gì đó nhiều hơn thế. Hành ra mâu thuẫn không biết làm thế nào, cứ ngây ngốc nhìn mãi. Anh ta cũng nhìn tôi rất lâu, rất lâu, sau đó từ từ cúi xuống, đem khóe môi ấm nóng của mình khẽ chạm vào môi tôi. Rốt cuộc trong giây phút chính bản thân mình không chống cự mà lại lặng lẽ khép mi mắt. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Tôi hiểu tôi mong chờ điều gì, cũng hiểu trong trái tim tôi suốt 10 năm nay, lưu lạc tha hương, vẫn còn vương vấn điều chi. Hóa ra, thời gian dài đẳng đẵng như thế, đau khổ bi thương cùng dày vò nhiều như thế trong lòng tôi vẫn chấp niệm in dấu một chàng thiếu niên luôn cõng tôi trên lưng che chở cho tôi bao bọc tôi đến bây giờ vẫn có một thành thương tôi nhiều như thế tôi làm sao mà hận được chứ tôi lặng lặng hít vào một hơi thật dài im lặng cảm nhận bờ môi mềm mại của người đàn ông kia chạm vào môi tôi nhưng thành mới chỉ vừa chạm vào môi tôi không lâu từ cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng cạch một tiếng tiếp theo là giọng của quang vang lên xem thế nào chữ rồi còn chưa kịp nói ra thì anh ta lập tức im bặt thành cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên tách ra khỏi người tôi rồi ngồi thẳng dậy tôi thì khỏi phải nói mặt đỏ bừng bừng như cà chua chín chỉ thiếu nước trôi xuống gầm giường trốn quang mặt mày cứng ngắc sau mấy giây đần ra mới dực nhớ quay lưng lại phía chúng tôi à ờ lúc khác em vào sau nhé hai người cứ tiếp tục đi à, tiếp tục đi nói rồi quang lập tức go giò chạy biến còn không quên khép cửa lại cho chúng tôi. Căn phòng bệnh của trạm xá ban nãy chỉ có hai người. Tôi vẫn thấy bình thường, nhưng giờ cũng còn hai người mà không thấy bình thường nữa. Tôi có cảm giác chật trội, lúng túng sao sao ấy. Ấp úng hồi lâu cũng chẳng biết phải nói câu gì. Thành bình tĩnh hơn tôi, anh ta nói. Đợi chút, tôi gọi y tá vào rút kim truyền, nhưng vẫn chưa, chưa đủ đơn vị máu mà. Mở miệng ra mới thấy giọng mình đã lạc đi. Tôi phải hắng giọng mấy lần thì mới lên tiếng đáp được. ấy được rồi, dứt lời anh ta liền ấn chuông gọi y tá. chị y tá ban nãy ngay lập tức chạy vào, liếc thấy mặt tôi đỏ mới hỏi: bạn nữ này sốt à? không ạ, chắc là nóng quá. tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt y tá, chỉ giả vờ lấy tay còn lại quạt quạt, tỏ vẻ nóng nực. ngoài trời đang là mùa đông, trên đỉnh trường an khoảng hơn mười lăm độ, tôi kêu nóng như vậy, chị y tá nhìn tôi chẳng khác gì một kẻ điên, còn đòi kẹp nhiệt độ cho tôi. thấy tôi đúng không sốt. Chị ấy mới quay sang thành Nói chuyện với anh ta một lúc rồi rút kiêm truyền Vẫn chưa đủ 250 đơn vị máu đâu Anh truyền ít như thế sẽ thiếu máu mệt đấy Không sao, tôi thấy khỏe rồi Anh ta không thay đổi ý định Vẫn kiên quyết muốn ngừng truyền máu Chị y tá liếc thành mắt sáng rực Trông anh không giống người ở đây Sao lại bị bom văng trúng vào người như vậy Đến mỏ khai thác đá để xem Đúng lúc người ta đang nổ mìn Nên bị mảnh mìn văng trúng vào người À, may mà không bị thương nặng quá đấy Năm ngoái cũng có mấy người từ mỏ đá vào đây Người thì cụ tay, người thì cụ chân Chẳng ai lành lặn cả Số anh còn may đấy Thành khẽ gật đầu, cảm ơn Kia là bạn gái anh hả Lần này tôi không còn mặt mũi nói Anh ta là ba tôi nữa Chỉ giả vờ nghiêng nghiêng đi nơi khác Tài vảnh lên chờ nghe câu trả lời của Thành Nhưng anh ta chỉ cười cười không đáp Chị y tá cũng không hỏi nữa Chỉ dặn dò hai người bọn tôi Một hồi rồi mới xách đồ đi Các bạn vừa lắng nghe Tập 4. Bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Xin chào và hẹn gặp lại!